thường thuộc. Hay nhất là nên tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, các chương trình có tính chất sôi động phải vận dụng tay chân và trí não. Nói chung, ta cần làm mới nếp sinh hoạt trong môi trường mới để kéo ta ra khỏi mê cung hấp dẫn của sự lười biếng. Phải hòa mình vào sinh hoạt tươi tắn và lành mạnh của tập thể thì ta mới chiến thắng được nó. Đừng hy vọng rằng mỗi lần lên kế hoạch mới là ta có thể buông bỏ được ngay thói quen lười biếng lâu năm của mình. Bí quyết có thể sớm thay đổi được cố tật lười biếng đó là tránh thêm một chút nữa. Thí dụ, ta nên bắt đầu thức dậy sớm hơn mọi khi chỉ 10 phút, hoặc hãy làm công việc khó khăn ấy thêm 5 phút trước khi ta muốn kết thúc, hoặc cố gắng ngồi lại lắng nghe người kia chia sẻ thêm một chút nữa, dù ta rất muốn đứng dậy làm việc khác. Nhờ những khoảng thời gian kiên trì nho nhỏ mà khối lười biến kia, dù cứng cỏi tới đâu cũng phải bị bào mòn. Thật ra, ta đang dùng cái tật cũ để biến thành liệu pháp mới đó thôi, vì thói quen lười biến vốn được hình thành từ những cái thêm một chút nữa như thế. Một chút siêng năng được thay thế cho một chút lười biến là một giải pháp rất thông minh và cũng rất dễ thành công. Chỉ cần trán thêm vài phút thì cơn lười biến sẽ đi qua. Còn nếu ta nghe theo nó mà buông xuôi công việc Thì vô tình ta làm cho khối năng lượng ấy càng lớn mạnh Và cánh cửa thoát ra khỏi nó sẽ càng khép kín Lười biếng hay khiến ta thích nằm hoặc thích ngủ Nên khi nào ta thấy ý chí không đủ sức kiềm chế Thì hãy cố gắng bước ra ngoài trời Hoặc ít nhất là một việc gì đó mà mình yêu thích Chứ đừng dễ giải đầu hàng Tính lười biếng hay còn gọi là giải đải Có liên quan mật thiết đến tính u ám Hay còn gọi là hôn trầm Vì vậy ta cần phải bắt đầu Từ việc luyện tập cơ thể Và điều chỉnh lại chế độ ăn uống Sao cho thân thể luôn được nhẹ nhàng Và tráng kiện Nhờ đó ta mới giữ được sự cân bằng cảm xúc Bình tĩnh và sáng suốt Để thấu hiểu và tìm ra giải pháp hữu hiệu Ngoài ra Ta cũng nên làm mới lại là phòng ngủ hay phòng làm việc của mình, không chỉ sắp xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp sạch sẽ, mà ta còn tự nhắc mình mỗi khi dịch chuyển bất cứ món đồ nào thì phải nhớ trả về đúng vị trí ấy. Quan sát kỹ, ta sẽ thấy thái độ lười biếng của mình thể hiện rất rõ trong những hành động nhỏ nhặt như thế. Cách thức này tuy khá nhỏ nhặt nhưng rất hiệu nghiệm. Nếu giúp ta có ý thức trách nhiệm về mỗi hành vi của mình, Đây cũng chính là chất liệu quan trọng để thiết lập mọi quan hệ Nhất là khi ta đã quyết định mời một người rất đặc biệt đồng hành với cuộc đời mình Lười biếng không phải là phiền não lớn có thể trói buộc ta vào khổ đau Nhưng nó lại là trở lực rất đáng sợ Khiến ta không thể nào vươn tới những ước mơ xa Hay thậm chí không thể nào sống sâu sắc với thực tại Lười biếng. Còn là năng lực chăm ngòi cho nguồn cảm xúc bùng vỡ Và dìm ta vào những cơn mê bất ngờ Do đó, nỗ lực vượt qua được cố tật lười biếng Để lúc nào cũng hăng hái đi tới Là ta đã chính thức bước vào vương quốc của sự thành công Giật mình nhìn lối cũ Chưa ra khỏi rừng mê Ôi nghìn trùng xa cách Vì bước chân nặng nề Bận lòng chi nắm bắt Trăm năm nữa còn không Xin về làm mây trắng Nhẹ nhàng trôi thông dông buông xả. Càng buông xả thì ta càng thấy nhẹ nhõm và bình an hơn, hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng lo lắng và mệt mỏi. Tiện nghi vật chất. Một hôm, trong lúc Đức Phật ngồi tĩnh tọa trong rừng cùng với các vị thần xuất gia, bỗng có một bác nông dân từ xa hối hả chạy tới và hỏi dục. "Các thầy tu ơi, các thầy thấy đàn bò 12 con của tôi đi ngang qua đây không?" Đức Phật im lặng vài giây rồi từ tốn đáp: Chúng tôi đã ngồi đây từ trưa tới giờ, nhưng không thấy con bò nào đi ngang qua cả. Đầu bác thử tìm phía bên kia xem. Bác nông dân thất vọng quay đi và dậm chân than khóc. Trời ơi! Mới vừa thất bát mấy sào mè, bây giờ mà mất luôn đàn bò, thì chắc tiêu tán hết tài sản. Làm sao mà tôi sống nữa đây? Đợi bác nông dân đi khuất. Đức Phật nhìn sang các học trò rồi khẽ nói Chúng ta đâu có con bò nào để mất, phải không? Đức Phật muốn nhắc nhở các học trò đang sống trong một điều kiện rất thuận lợi để phát triển tâm linh Một môi trường không bị quấy nhiễu bởi những thành bại được mất, khen chê Thì hãy cố gắng trân quý giữ gìn Không thành công tâm linh trong điều kiện như vậy là một lỗi lớn Vì các vị thầy xuất gia ấy luôn được tiếp nhận sự hỗ trợ của bá tánh từ thực phẩm thuốc men, y phục, đến cả niềm tin yêu nữa. Không phải họ không đủ khả năng để tự nuôi sống bản thân, chỉ vì họ muốn dành hết thời gian và năng lực để tập trung phát triển thiền định, để đạt tới hiểu biết và tình thương rộng lớn. Và lại, tránh xa thế giới vật chất để dập tắt sự hưởng thụ và không tự tạo ra vật chất mà nhúng mình trước kẻ khác, thì sinh ăn là một phép luyện tập rất quan trọng. Ý niệm về tôi và của tôi luôn được soi thủng Thay vào đó là sự giác ngộ về tính liên kết chập chung giữa vạn vật trên thế gian này trong bản thể vô ngã, để từ đó có thể yêu thương tất cả muôn loài. Tuy buông xả vật chất chỉ là một phần trong hành trang của một vị thầy tâm linh, nhưng đó cũng là một hành động rất can đảm. Nhìn lại, ta thấy dường như mình luôn bám chặt vào vật chất, ngay cả những vật dụng thông thường, chứ đừng nói chi là những tiện nghi cao cấp. Nhất là thời đại bây giờ, con người đã phải dựa dẫm vào máy móc rất nhiều. Thử vài ngày không sử dụng tới điện thoại Không xem tivi Không lên mạng internet Thì ta cảm thấy như thế nào Hoặc ta đã quen ngồi xe hơi có máy lạnh Và tránh được bụi bặm, Nhưng vì lý do gì đó mà ta phải dùng xe buýt Thì ta có thấy khó chịu không Hay ta đang sống trong điều kiện sinh hoạt rất thoải mái Bỗng dưng bị mất việc Nên mọi chi tiêu đều phải tiện tặn, Thì ta có thấy yên ổn không Tất nhiên Rồi ta cũng sẽ quen với cách sống thiếu thốn Nếu hoàn cảnh bắt buộc Xong Muốn từ giả cảm xúc tốt Để chấp nhận cảm xúc xấu, thì ta phải có thái độ đúng đắn, ý chí vững vàng và thời gian đủ lâu thì mới thích nghi được. Khi ta đã thích nghi được nếp sống ít hưởng thụ, thì ta bỗng cảm thấy không gian của mình thật rộng lớn. Ta có nhiều thời gian và cảm hứng để nhìn sâu vào mọi đối tượng và mọi vấn đề đang xảy ra. Ta cảm nhận được nguồn năng lượng trong ta không bị phân tán như trước kia nữa. Dù bất đắc dĩ phải sống trong điều kiện ấy, nhưng khi trải nghiệm một thời gian, thì ta cũng nhìn nhận rằng, Cuộc sống còn có những điều hết sức màu nhiệm mà ta chỉ tiếp xúc được với những giá trị ấy khi mà ta dám tránh xa hào quan hấp dẫn của vật chất. Đúng ra, tự thân của vật chất chẳng có tội tình gì, nhưng năng lực hấp dẫn của nó có khả năng đánh thức lòng tham sẵn có trong ta và rút mòn sinh lực. Biết bao bi kịch xưa nay xảy ra cũng từ quy luật của vật chất. Vì thế, các bậc thánh hiền luôn tự đặt mình vào nếp sống tam thường bất túc. Tức là nếp sống không được thỏa mãn đầy đủ ba nhu cầu sinh hoạt căn bản nhất của con người là ăn, mặc và ngủ. Càng bớt nắm bắt và càng dựa dẫm vào điều kiện bên ngoài, thì ta càng nuôi dưỡng và phát huy giá trị bên trong. Đó là nguyên tắc rất tự nhiên. Còn nếu ta cứ lây hay mãi với cái tầm thường, thì chắc chắn sẽ lạc mất cái phi thường. Dù không có ý muốn trở thành bậc thánh hiền, nhưng ta cũng nên học tập theo lối sống tri thức ấy để nâng cao phẩm chất đời sống tâm hồn. Có thể con thuyền của ta không thể tiến về phía trước được là vì nó quá nặng nề, đầy khẩm. Muốn giải cứu nó, ta phải can đảm bỏ bước vài thùng hàng to lớn xuống biển, dù những thùng hàng ấy rất quý giá. Buông xả chỉ trở thành phép thực tập bổ ích khi nó đứng giữa sự tranh đấu của thói quen yêu thích và thái độ không bám víu. Chứ không phải vì không cần nữa nên ta mới buông xả. Điều kỳ lạ là càng buông xả, ta càng cảm thấy nhẹ nhõm và bình an hơn. Nó hoàn toàn khác với thói quen càng tích góp thì càng mệt mỏi và lo lắng. Hơn nữa, xung quanh còn biết bao nhiêu người khốn khó, nên buông xả bớt tài sản của mình là cơ hội để ta thể hiện tình nhân ái. Tiện nghi tinh thần Ta thường dễ nhận ra sự hấp dẫn của tiện nghi vật chất, nhưng lại ít phát hiện ra sức gây nghiện của tiện nghi tinh thần. Có khi ta lái xe vượt hàng chục dặm đường xa đến nhà một người bạn, chỉ để mong họ công nhận hay khen ngợi tác phẩm của mình. Nếu lỡ bị người ấy thẳng thừng chê bai, không tiếc lời phán xét, thì ta sẽ bất mãn và chán nản ngay. Cũng có khi, ta lại tìm mọi phương cách để kể những mánh khóe hay kỹ xảo giả tạo để được mọi người chú ý và nể phục. Nhưng khi bỗng dưng bị kẻ xấu đặt điều vu khống trên báo chí hay phanh phui những chuyện đời tư, thì ta lại dễ dàng sụp đổ tinh thần hoặc tìm cách trả đũa cho bằng được. Ta cho rằng, tất cả những phản ứng ấy đều rất tự nhiên, vì đó là bản năng tự vệ cần thiết của con người. Tuy nhiên, ta đã quên rằng mình đang vươn tới giá trị chân thật của hạnh phúc, thì không thể ôm khư khư bản năng của kỹ. Những tiền nghi kia tuy đem lại sự thỏa mãn, nhưng chúng sẽ đánh thức khối phiền não trong ta. Công nhận, khen ngợi, kính trọng hay là thương yêu đều đem tới cảm xúc rất hấp dẫn, ai mà không thích. Nhưng nếu ta thích nó, Tức là ta không thích những thứ tạo ra cảm xúc tệ hại như là phủ nhận, chê bai, khinh miệt hay ghét bỏ. Trong khi, bản chất của cuộc sống vốn là biến chuyển không ngừng, không có bất cứ sự vật hay sự việc nào giữ mãi một trạng thái. Những điều ta yêu thích và đạt được, ác sẽ khiến ta nghiện ngập. Còn nếu không đạt được, thì lại khiến ta khổ sở. Cho nên, cố gắng nắm bắt những thứ mình thích và ra sức chống đối lại những thứ mình không thích, thì đó không phải là thái độ khôn ngoan ta sẽ bị kiệt sức. Thí dụ, khi ta muốn mở lòng ra giúp đỡ một người nào đó, nhưng ta lại bị dội ngay bởi thái độ bất cần hay vô phép của họ. Nếu ta buông xả được đòi hỏi nhỏ nhan ấy, thu gọn những điều kiện thỏa bản cái tôi chỉ để một lòng hướng tới giúp đỡ người kia, thì sự hiến tặng mới xảy ra thật sự. Cả người cho và người nhận mới đều được lợi ích. Đặc biệt, một khi đã buông xả được tâm tham cầu, ta sẽ bước lên một cung bậc cao hơn của tâm thức, cũng như Khi người kia xúc phạm, làm ta tổn thương, tức là họ đã nợ ta một cảm xúc xấu. Theo quy luật cân bằng cảm xúc, thì người ấy phải chấp nhận bị ta trả lại một cảm xúc xấu bằng một hành động tương xứng nào đó. Nhưng ta chấp nhận buông xả, chấp nhận thua thiệt, cũng tức là ta đã chấp nhận biếu không cho kẻ ấy món nợ cảm xúc. Thật ra, trước sau gì thì vũ trụ cũng sẽ rút lại năng lượng của kẻ ấy và chuyển thành năng lượng khác bù đắp cho ta. Cho nên, tuy ta thật lòng buông xả, nhưng phần nhận lại đôi khi còn nhiều hơn. Đáng được nể trọng, nhưng ta không thấy tự hào và coi thường kẻ khác, vì ý thức được ai cũng có những cái hay, cái đẹp. Đáng được khen ngợi, nhưng ta luôn ý thức thành quả này là nhờ sự trợ giúp của rất nhiều bàn tay, nên ta luôn nhún nhường. Đáng được thương yêu, nhưng ta luôn ý thức được đây là sự may mắn, nên cố gắng giới hạn sự đòi hỏi và chiếm hữu. Tự biết giới hạn mình trước mọi sự hưởng thụ, Dù sự hưởng thụ ấy xứng đáng với những cống hiến của mình Thì đó là thái độ của bậc trí Ngoài ra, thực tập buông xả Còn giúp ta phóng thích được những năng lượng xấu Đang tàn phá trong tâm Bảo vệ được những hạt mầm thánh thiện Qua đó, ta sẽ giữ được cơ chế tâm thức của mình Và luôn vận hành thuận chiều với vũ trụ Xóa bỏ được tranh giới chia cắt phân biệt hay đối nghịch Giữa những cá thể với nhau Nhờ thế mà sự tồn tại của ta giữ cuộc đời này Chắc chắn sẽ được an ổn lâu bền buông xả tiện nghi vật chất đã khó, thì buông xả tiện nghi tinh thần sẽ còn khó hơn gấp bội lần. Tuy nhiên, cái nào khó mà ta buông xả được, thì ta sẽ nhận lại khoảng không gian tự do thênh thang trong tâm hồn. Để có thể làm được những điều ấy, ta phải thực tập buông xả từ những cố chấp hay toàn tính nhỏ nhen luôn xảy ra trong đời sống. Tập theo dõi tâm mình một cách tự nhiên mà không kèm theo thái độ phán xét hay áp đặt nó phải sớm thuần phục như ý ta. Dù ta biết mình chưa thật sự buông xả nhưng hiểu rõ nguyên do và không ngừng quan sát tiến trình ấy, thì sẽ có một ngày ta vượt qua được nó. Buông xả những tiện nghi tinh thần cũng chính là thả những con bò yêu quý của ta. Vì đó là những con bò không có hình tướng rõ ràng, nên ta rất dễ lầm tưởng rằng mình đã hoàn toàn vô sản. Vậy ta cần phải nhờ những người thân tín hay đoàn thể chân thành soi sáng để giúp ta biết mình đang mắc kẹt vào những con bò nào. Nếu có 12 con bò, thì ta sẽ có 12 nỗi lo, Nếu có 5 con bò thì ta sẽ có 5 nỗi lo, và nếu chỉ có 1 con bò thì ta chỉ có 1 nỗi lo. Tất nhiên, ta chỉ chấp nhận phép loại trừ này khi ta đang đứng trước sự lựa chọn giữa thói quen hưởng thụ và buông xả để được thảnh thơi. Khi ta đã quyết định thực tập buông xả cảm xúc yêu thích của bản ngã, tức là ta đã chính thức bước lên con đường thảnh thơi của những bậc thánh, dù biết rằng đường này hãy còn xa. Bận lòng chi nắm bắt, trăm năm nữa còn không xin về làm mây trắng, nhẹ nhàng trôi thông giông. tưởng tượng. Hoàn cảnh chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới là thủ phạm giết ta chết. Sống trong mộng tưởng. Một lần nào đó, vô tình ta tìm thấy kỷ vật của người thân yêu, bỗng như những kỷ niệm ngọt ngào năm xưa lũ lượt kéo về tràn đầy trong tâm khảm. Ta thấy rất rõ ánh mắt và nụ cười rạng rỡ của người ấy. Ta nghe văng vẳng bên tai từng lời an ủi dịu dàng của ngày nào. Ta nhớ ca mùi nước hoa mà người ấy thường sử dụng. Ta không thể nào quên được cảm giác lần đầu khẽ chạm vào đôi bàn tay nồng ấm. Dường như tâm ta ghi nhớ tất cả. Ngay khi ta vừa mới trò chuyện với một người nào đó xong, nếu đây là câu chuyện hấp dẫn hay đáng nhớ, thì liền ngay sau đó những hình ảnh và âm thanh dễ chịu ấy sẽ liên tục tái hiện. Nó gần như chiếm hết hoạt động của não bộ. Thỉnh thoảng, Ta cười khúc khích hay thầm thì một mình như cuộc đối thoại vẫn chưa tan. Đang lái xe trên đường cao tốc, ta lại ngỡ mình đang đi giữa khung trời thơ mộng. Đến khi xe lạc vào lối khác thật xa, hay nghe tiếng càng inh ỏi phía sau, ta mới sực tỉnh. Ta có cảm giác như mình đang bị một lực nào đó ở bên ngoài kéo đi. Thật ra, chính những hình ảnh trong tâm đã cạnh tranh và lớn ác thực tại đó thôi. Tất cả những dữ liệu đó đã được lưu trữ trong kho chứa tâm thức. Còn gọi là tàn thức Nên khi bị kích động Thì nó sẵn sàng tái hiện như một cuốn phim ráp nối không đầu không đuôi Nơi màn ảnh để cuốn phim tái hiện Chính là tâm tưởng Hoạt động của tâm tưởng Không thể tách rời với tâm thọ Tâm hành và tâm thức Nên tất cả những gì xảy ra trong những tâm kia Đều tác động đến tâm tưởng Thí dụ Khi nghe gió lạnh từ đâu tràn về Lòng ta bỗng xe lại Rồi chợt thèm tách cà phê nóng nơi quán cốc Ở một góc đường tĩnh lặng nào đó Bởi ta đã trải qua cảm giác đáng nhớ ấy ít nhất một lần trong quá khứ. Cảm giác được cái lạnh chính là chức năng của tâm thọ. Tâm thọ nhanh chóng truyền thông tin ấy về tâm thức để nhận dạng. Khi tâm thức tìm được dữ liệu nào ấn tượng nhất liên quan tới cái lạnh, nó sẽ cho hiện lên trong tâm tưởng. ngay lúc ấy, nếu tâm hành cũng tham dự bằng nỗi lo buồn, thì lập tức một viễn cảnh tương lai sẽ được dựng lên. Có khi mơ hồ, có khi rõ rệt trong đó có một số dữ liệu cũ, nhưng cũng có một số hình ảnh hoàn toàn mới. Tâm tưởng tuy có thể đưa ra những ý kiến sáng tạo bất ngờ đến kinh ngạc, nhưng nó vẫn là sự tái chế tinh xảo trong chủ động hoặc cả trong vô thức. Cho nên, không có tuyệt tác nào đến từ một siêu ý tưởng bất chợt cả. Những chất liệu làm nên ý tưởng đó có thể được lưu trữ từ hàng chục năm trước qua sự trải nghiệm hay góp nhặt. Dù vậy, tần suất biến đổi của tâm tưởng vẫn luôn cao hơn các tâm khác. Phải xác nhận rằng, Tâm tưởng đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống. Không có tâm tưởng thì không có sáng tạo, không có tuyệt tác, không có những dự phòng cần thiết. Tuy nhiên, cũng chính tâm tưởng đã khiến ta không thể chấp nhận và sống sâu sắc với hiện tại, vì nó luôn dệt lên những giấc mộng hấp dẫn xa xôi. Khi ta đứng núi này lại trong núi nọ, nhìn người này lại quá ra người khác, thì làm sao có được hạnh phúc mình đang có trong tay mà tận hưởng. Đó chính là vọng tưởng. Dường như bây giờ ai ai cũng đang sống trong vọng tưởng, Trong đầu họ lúc nào cũng đầy rẫy những hình ảnh, âm thanh đang xen nhau một cách hỗn loạn. Bởi vì họ cho rằng càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng hay để đem về lợi nhuận thì càng tốt. Nhưng hoạt động của tâm tưởng một khi đã vượt qua tầm kiểm soát và đến mức không thể dừng lại được nữa, thì toàn bộ cơ chế tâm thức sẽ bị đảo lộn và chuyển sang cung bậc khác. Đó là những dạng mà ta thường thấy, đạn trí, loạn tưởng, trầm cảm hay là tâm thần. Khi ấy, họ sẽ nhìn mọi thứ bằng nhận thức hoàn toàn mới lạ, Một thế giới mơ mơ màng màng mà họ không hoàn toàn nhận ra và định vị được mình. Bây giờ, người ta dễ bị mắc vào chứng bệnh hoang tưởng, nguyên nhân từ một chấn động quá lớn trong lúc tinh thần đang yếu ớt, hoặc cho một nỗi ám ảnh nào đó kéo dài từ trong quá khứ. Nhưng phần lớn là do họ chìm đắm trong mộng tưởng quá lâu mà không được ai đánh thức. Vô tình, họ đồng hóa giữa thực tại với những gì mình đang suy tưởng. Đầu tiên, bệnh nhân rơi vào tình trạng đánh mất niềm tin nơi bản thân và luôn mong chờ một điều gì đó tốt đẹp sắp đến để thay đổi cuộc đời mình. Sau đó, họ cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh dường như đã từng có ở đâu rồi, cố gắng kết với số phận của họ. Rồi họ cố gắng phân tích, giải thích theo lối suy diễn mông lung của mình. Theo thời gian, những suy nghĩ ấy được củng cố thành hệ thống vững chắc, không gì có thể thay đổi được. quan tưởng nếu không sớm điều trị thì sẽ ảnh hưởng nặng nề đến thái độ sống và làm thay đổi cả nhân cách từ một người đạo đức có thể trở thành một kẻ tội phạm tàn ác. Những người trẻ bây giờ hay tự đánh giá rất cao bản thân để cố gắng dựng lên những giấc mộng xa tiếp tầm tay, như thể là người có chí lớn. Nhưng thực chất, khoảng cách giữa tài năng hiện tại và giấc mộng của họ quá đối nghịch. Thậm chí, họ chưa từng nắm bắt được những mục tiêu rất gần, cũng chưa chạm tới những tiêu chuẩn căn bản trong cuộc sống. Họ chỉ đang sở hữu mỗi lòng tham và trí tưởng tượng quá lớn. Bởi đó cũng là cách để họ cứu rỗi niềm hy vọng sau bao lần thất bại và chứng tỏ giá trị của mình trước mọi người. Mãi mơ về một điều không có căn cứ thì cũng là bệnh tưởng rất gần với quan tưởng. Trí tưởng tượng quá phong phú, đôi khi đưa ta vào thế tự mình hại mình chỉ vì muốn bảo vệ mình. Có một anh chàng nọ vội vã chèo thuyền ngược dòng nước giữa lớp sương mù dày đặc. Bỗng thấy từ xa có một chiếc thuyền đang xuôi dòng. Nó lao tới rất nhanh và đâm đầu thẳng vào phía anh anh chàng hốt hoảng la lên. "Ê, thuyền ai đó, có chừng lủi vô thuyền tôi nè." Vừa nói dứt lời thì hai chiếc thuyền đâm sầm vào nhau và lật úp. Nước sông buổi sáng sớm lạnh buốt, khiến anh chàng run rẩy và càng thêm tức giận. Anh ta hối hả bơi tới, định thưởng cho người kia một quả đấm thích đáng. Nhưng khi lật chiếc thuyền lên thì không thấy ai cả. Thì ra, đó chính là chiếc thuyền bị tuột dây nên trôi theo dòng nước, chứ không phải là do ai cố ý hay vô tình gây chính như là anh đang nghĩ. Bản năng tự vệ rất cần thiết, nhưng nếu nó bị thúc đẩy quá mạnh bởi những kinh nghiệm cũ rích thì thế nào cũng tạo nên những hành động sai lầm. Quen dùng đến kinh nghiệm tích lũy hơn là quan sát thực tại là do tâm sợ hãi và tâm lười biến trong ta quá lớn. Ta luôn sợ những điều kiện thuận lợi của mình sẽ bị hư hao, mất mát. Ta cũng hay lười biến quan sát và không chịu tư duy sâu sắc về bản chất của những đối tượng hay vấn đề đang xảy ra trong hiện tại. Nếu ta không có khả năng ngăn chặn những hình ảnh và âm thanh cũ tự tiện hiện về trong tâm tưởng, không thể định tâm để tạo ra khả năng phát hiện mọi xung lực của phiền não đưa tới, thì ta sẽ tiếp tục rơi vào những nhận thức sai lầm hoặc những quyết định đáng tiếc. Cho nên, hoàn cảnh chỉ có thể làm cho ta đau, nhưng chính trí tưởng tượng sai lầm mới là thủ phạm giết ta chết. Hãy cẩn thận với tâm tưởng. Nhận diện đơn thuần Hiểu biết của ta thường được tạo ra bởi kiến thức tích lũy và kinh nghiệm tích lũy. Còn một chất liệu quan trọng nữa mà ít ai biết và sử dụng được nó, đó là trực giác. Trực giác là khả năng nhận biết đối tượng trong hiện tại bằng cái nhìn trong suốt như lần đầu tiên mới nhìn thấy. Nó tuyệt nhiên không mang theo kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn để định nghĩa hay đối chiếu lên đối tượng. Nhưng bản năng của ta luôn thiên về sự hưởng thụ và tự vệ, nên ta luôn có thói quen sử dụng kiến thức và kinh nghiệm cũ để giải quyết vấn đề nhanh chóng và cảm thấy yên tâm hơn. Thí dụ, ăn một chén súp thì ta có tới hai cách để ăn. Một là ăn như đã từng ăn, hai là ăn như lần đầu được ăn. Nếu ăn theo cách thứ nhất, thì chắc chắn đó không phải là cách để thưởng thức. Ăn chỉ để cho no bụng hay ăn chỉ để cho xong. Còn nếu có thể ăn theo cách thứ hai, thì ta sẽ ăn rất chăm chú, không bị kiến thức hay kinh nghiệm có sẵn về món súp làm giảm khả năng khám phá và thưởng thức trọn vẹn. Đó là nghệ thuật ăn sức mà cũng là nghệ thuật nắm bắt cuộc sống Cũng như nhiều người mong muốn được yêu như lần đầu được yêu Họ muốn người kia hãy nhìn họ bằng cái nhìn mới mẻ như lần đầu tiên mới yêu nhau Dù rằng họ biết rất nhiều về những hạn chế hay khó khăn của nhau Hoặc họ muốn người kia hãy nhìn họ như chính họ Chứ đừng nhìn họ bằng hình ảnh của những người trước mà cứ phải nghi ngờ hay phòng thủ Thực tế thì ai cũng muốn được mình mới mẻ trong mắt người khác Vì sự thật là ta luôn luôn đổi mới, có thể hay hơn hoặc có thể tệ hơn. Nhưng điều nghịch lý là ta lại không thể nhìn người khác hay mọi vấn đề một cách đơn thuần như chính ta. Ta chỉ thấy mọi thứ qua cái bóng mờ của quá khứ mà ta cứ nghĩ là mình đã biết hết tất cả. Thiền chính là phép thực tập để phát triển khả năng nhận diện đơn thuần. Ta cần phải có một vị thầy giỏi giúp ta xây dựng thói quen này ngay từ buổi đầu. Mỗi khi đến tham vấn với thiền sư có thể ta sẽ ngồi suốt buổi mà chẳng nghe được điều gì hay ho ngoài mấy câu rất bình thường đến vô nghĩa Uống trà đi Cây tùng trước sân kìa Nhiều thiền sinh đã đau đầu về lối hướng dẫn lạ lùng này Họ dùng hết trí năng để suy tìm ẩn ý sâu kín phía sau những thông điệp mà thiền sư đã gửi tới Nhưng tìm mãi cũng chẳng được gì Cuối cùng, thiền sư thấy tội nghiệp lên dán cho một gậy trí tử thì thiền sinh mới bừng ngộ Thật ra Không phải thiền sinh nào cũng phải ăn một gậy mới bừng ngộ. Những người có thể bừng ngộ ngay từ những câu nói tưởng chừng rất bình thường hay vô nghĩa kia là nhờ tâm họ vốn rất đơn giản, nói sao hiểu vậy chứ không suy đoán lung tung. Thiền sư bảo uống trà đi, thì thiền sinh hãy cứ uống trà như là đang uống trà. Đừng uống trà như không uống trà vì tâm tư đang bận nghĩ những vấn đề khác, dù đó là những vấn đề được cho là quan trọng hay xứng đáng. Uống trà như uống trà. Tức là nhận biết rõ mình đang ngồi uống trà và nhận biết rõ đối tượng tiếp xúc là chén trà mà không phát sinh thêm ý tưởng nào trong tâm. Đó là bước căn bản nhất của thiền tập. Cũng như cây tùng trước sân là một thực tại rành rành trước mắt. Nhưng mỗi ngày đi ngang qua, có thể thiền sinh đã lơ là không ngó thấy, hoặc chỉ nhìn thoáng qua vì trong lòng chất chứa những lo lắng hay mong cầu. Thiền sư không muốn học trò tiếp tục cuộc chạy đua tư tưởng vô bổ nữa phải hấp hỏi nếm trải ngay lập tức hương vị thiền chứ không phải là lý thuyết thiền. Dừng lại những vọng tưởng lao xao, nhận biết rõ những gì đang hiện hữu xung quanh, thấy rõ từng phản ứng của mình lên đối tượng tiếp xúc, đó chính là thái độ sống đúng đắn nhất của con người. Thái độ này cũng chính là nền tảng để tạo dựng trí tuệ. Trí tuệ là khả năng thấu hiểu bản chất của mọi sự vật sự việc trên thế gian. Có trí tuệ, ta sẽ biết rõ mình nên làm gì và không nên làm gì. Để ta luôn tạo thế hài hòa với vũ trụ Và đạt được hạnh phúc chân thực Nghĩa là muốn đạt tới những điều sâu sắc Đến vô cùng của tâm thức Ta cần phải hạn chế đến cô lập hoàn toàn tâm tưởng Tâm tưởng không chỉ khiến ta đánh mất thực tại Bóp méo thực tại Mà còn khiến cho thực tại trở thành Viễn cảnh của tương lai hay bóng mờ của quá khứ Thế nên Chân lý phải đi bằng đôi chân trải nghiệm Chứ không thể dùng cái đầu tưởng tượng Càng dùng trí năng để tưởng tượng Thì càng rời xa chân lý Có thể ta không muốn trở thành thiền sinh, không cần đạt tới mục đích trí hệ, mà chỉ muốn là một con người bình thường để được hưởng thụ tất cả những gì cuộc đời ban tặng. Nhưng nếu đang đi trên con đường mùa xuân lại nhớ tới mùa thu, ngồi bên người thương mà lo nghĩ đến những dự án hấp dẫn, người ta nói thật lòng mà cứ ngỡ là đang gian dối, thì ta có đang tận hưởng được gì không? Hạnh phúc đang ở trong tầm tay mà cứ mơ ước xa xôi thì làm sao biết thế nào là hạnh phúc? Đành rằng Nhờ ý tưởng sáng tạo phong phú mà ta đã có một nền văn minh tuyệt hảo như ngày hôm nay. Nhưng nhìn kỹ lại, ta cũng không khỏi giật mình khi biết địa cầu đang trên xiết và có thể bị quỷ quại trong nay mai vì những mộng tưởng điên đảo của con người. Trí tuyển tượng nếu đứng trên nền tảng của lòng tham, phục vụ cho nhu cầu ích kỷ của những kẻ quyền lực, thì nó chính là tác nhân lớn nhất nhấn chìm thế giới hiện thực này và đưa con người vào những cơn mê bất tận. Ngược lại, nếu ta biết đặt tâm tưởng của mình trong một khuôn khổ đúng đắn, có khả năng quan sát và dẫn dắt nó đi đúng hướng, biết dừng lại nghỉ ngơi khi cần thiết, luôn nhận ra sự kích động của môi trường bất lợi vào những tâm hành phiền não, thì ta sẽ sử dụng tâm tưởng một cách hữu hiệu. Còn nếu ta thấy mình vẫn chưa đủ sức để kiềm tỏa tâm tưởng, vẫn luôn bị nó thao túng mọi nói năng và hành động, thì ta hãy nên quay về thực tập phép định tâm cho bình bỉ. Định tâm chính là khắc tinh của vọng tưởng. Nhưng nếu ta chưa kịp xây dựng mức định tâm vững vàng mà lại phải đi vào những nơi đầy cảm bẫy và hiểm trở, thì ta phải luôn luôn đi bên cạnh những người sống tỉnh thức. Chỉ cần họ kiên trì gọi đúng tên ta nhiều lần là ta sẽ giật mình bừng tỉnh và sẽ quay đầu tìm hướng. Hãy gọi đúng tên tôi giữa cuồng điên mộng tưởng, dù chưa biết ra sao, vẫn quay đầu tìm hướng. Định tâm Không suy nghĩ cũng là một trạng thái rất quan trọng Giúp tâm quân bình và sâu sắc Nhìn rõ thực tại Tâm ta giống như con khỉ Hết chuyện cành này đến cành khác Mà không bao giờ chịu đứng yên Dù tâm giúp ta cảm nhận, suy tưởng, hiểu biết Thể hiện tình cảm hay quyết định Nhưng nó không phải là một cỗ máy Để cho ra số lượng sản phẩm càng nhiều càng tốt Hạn chế của ta là thường không biết Nên để tâm lên đối tượng nào Và ở mức độ bao nhiêu cho vừa đủ Mức độ vừa đủ không chỉ để giải quyết được vấn đề Mà nó phải tương ứng với nguồn năng lượng dự trữ Của ta đang có Bởi ta còn phải chi tiêu năng lượng Cho những vấn đề quan trọng khác nữa Phần lớn suy nghĩ chỉ đốt cháy năng lượng Khiến ta thêm căng thẳng Rồi nhận thức lệch lạc Mà không giải quyết được vấn đề gì cả Cho nên Không suy nghĩ Cũng là một trạng thái rất quan trọng Giúp tâm quân bình Và sâu sắc Triết gia Descartes Đã từng phát biểu Tôi suy nghĩ Vì thế tôi đang có mặt Nhiều người cũng đồng thuận với quan điểm này Họ căn cứ vào dòng suy nghĩ Để thấy được sự có mặt của mình Nghĩa là Con người phải luôn suy nghĩ Nếu không suy nghĩ Thì đó không còn là một thực tài sống động nữa Cũng như những người già Thường hay kiếm việc gì đó để làm Để thấy mình đang hiện hữu Để thấy mình không phải là kẻ bất tài vô dụng Trong mắt con cháu Thật ra Họ chỉ cần ngồi đó Và mỉm cười vui vẻ với con cháu Hoặc luôn tỏa ra năng lượng bình yên và vững chãi Là đủ thấy họ đang có mặt rồi Đó mới chính là sự có mặt đích thực Cũng vậy Khi nhìn một đóa hoa, đâu cần suy tư thì ta mới cảm nhận được sự có mặt màu nhiệm của nó. Đôi khi, chính những dòng suy tưởng mông lung đã kéo ta ra khỏi thực tại và đánh mất thực tại. Có xác mà không có hồn thì đâu thể gọi là sự có mặt. Khi nhìn đóa hoa, nếu ta không suy tưởng, không bị tương lai hay quá khứ kéo đi, chỉ thấy rõ đây là một đóa hoa đang nở trong buổi sáng hôm nay. Thì đó là trạng thái có mặt hoàn toàn Tức định tâm Định tâm là tâm đang đứng yên trong thực tại Có thể nhận biết rất rõ những gì đang xảy ra Trong ta và xung quanh ta Nếu duy trì khả năng chuyên chú trên một đối tượng nào đó Đã chọn lựa trong thực tại Với một thời gian đủ lâu Mà không có bất cứ ý niệm nào kéo đi Thì ta sẽ tạo ra được định lực Sức mạnh của sự chuyên chú tâm chuyên chú mạnh mẽ có khả năng phát ra năng lượng chiếu sáng lên đối tượng nên càng nhìn ta sẽ càng nhận rõ được cấu trúc hoạt động hay bản chất thật của nó đời sống luôn có vô số lực hấp dẫn lôi kéo tâm ta chạy lang thang suốt ngày ở bên ngoài đến khi lên bàn ăn giường ngủ ta vẫn tiếp tục để tâm mình chìm nổi trong những dự án kế hoạch hay miên man với những hình ảnh ngọt ngào của quá khứ theo thời gian Ta dần đánh mất thói quen nghĩ ngơi Hay thói quen để tâm chuyên chú vào một đối tượng Trái lại ta cho rằng Càng nghĩ ra được nhiều ý tưởng mang lại lợi nhuận Thì ta càng tài giỏi Làm như thế con người sinh ra Chỉ để làm việc và kiếm tiền Thế nên chậu kiện trước nhà khô héo đã lâu Ta cũng không thấy Chiếc áo đã sứt nút Và ta cũng không hay Trong nhà có bao nhiêu người đang có mặt Ta cũng không rõ Ta đứng đây để làm gì Hay có hẹn với ai hôm nay Ta cũng không nhớ Thật tệ Ta cũng hay tự trách Mỗi khi phát hiện ra mình bị đảng trí Nhưng ta cũng tự bào chữa Bằng những lý do rất xứng đáng Rồi lại tiếp tục thả tâm trong rủi Để nó tự do đi tìm Nơi trú ẩn nào mà nó yêu thích Thật tiếc Nếu ta chú tâm vào ánh nắng Thì nắng sẽ ấm hơn Ta lắng lòng nghe tiếng chim hót Thì tiếng chim sẽ trong hơn ta hết lòng bưng tách trà uống thì trà sẽ thơm nồng hơn. Sự có mặt đích thực của thân lẫn tâm sẽ giúp cho đối tượng có giá trị hơn và chính ta cũng sẽ được thừa hưởng nhiều hơn. Một sự thật rất sâu sắc nữa là khi tâm an định, chấp nhận có mặt một trong giây phút hiện tại, nó sẽ kết nối được với những năng lượng an lành có sẵn trong vũ trụ. Nó làm cho những năng lượng độc hại trong ta lắng dịu và nâng dậy những phẩm chất quý giá trong chiều sâu tâm hồn. Đặc biệt, định lực giúp ta duy trì lâu bền khả năng quan sát những phiền não từ lúc phát sinh đến khi tan biến. Nghĩa là không có định lực thì ta không thể thấu hiểu phiền não, không thấu hiểu thì không thể nào tháo gỡ. Nghe thuật định tâm. Để rèn luyện cho mình thói quen định tâm, điều kiện trước tiên là ta phải bứt bằng rồng, phải tự cho mình một cơ hội lớn tìm về chính mình. Ta không thể ra lệnh cho tâm mình dừng lại trong khi ta vẫn còn muốn nắm bắt quá nhiều thứ. Một không gian nhẹ nhàng và tĩnh lặng sẽ giúp ta dễ dàng đem tâm mình trở về, kết thành một mối với thân. Thân ở đâu thì tâm ở đó, cũng như khi ta dùng chiếc kính lúp đón nhận những tia nắng song song, chúng sẽ hội tụ thành một điểm. Sau đó, ta lấy nhím rơm khô để phía dưới kính lúp Chìm ánh sáng hội tụ ấy sẽ đốt cháy nhím rơm khô Sự tập trung cao độ của tâm ý có khả năng đốt cháy phần nào phiền não Làm cho ta trở nên nhẹ nhàng, trầm tĩnh và sáng suốt hơn Ta cần cố gắng tập luyện sống chậm Nhưng cũng đừng quá chậm một cách mất tự nhiên Mỗi khi mở vòi nước, đóng cánh cửa, mở tivi hay đặt tách trà xuống ta đều quan sát kỹ những đối tượng ấy. Đặc biệt, phải ghi nhận rõ những gì xảy ra trong tâm ta suốt tiến trình xảy ra. Hãy cắt mỗi hành động ra thành từng phần nhỏ để thực nghiệm việc định tâm dễ dàng hơn. Thí dụ, khi bưng tách trà lên, ta chia làm ba giai đoạn để chú tâm. Bưng lên, đưa tới và uống. Trong khi uống, ta cũng chia làm ba giai đoạn vừa uống, đang uống và Xong. Bất cứ ở nơi đâu hay làm việc gì Ta cũng nên áp dụng bài thực tập chia nhỏ Từng hành động để quan sát Trừ những việc có tính chất nguy hiểm Hay quá khẩn thiết Tập quan sát bước chân mình khi đi trong phòng Cũng là cách để rèn luyện khả năng định tâm Chỉ cần thả lỏng hai tay Theo chiều cơ thể Và bắt đầu chú ý vào bước chân đi Trong ba giai đoạn nhấc chân lên Đưa tới Đặt chân xuống Để sự chú ý của ta càng thêm mạnh mẽ Phần đầu, phần giữa, phần cuối của việc nhấc chân lên Phần đầu, phần giữa, phần cuối của việc đưa chân tới Phần đầu, phần giữa, phần cuối của việc đặt chân xuống Nên nhớ ta chỉ dùng tâm để cảm nhận Mà không nên nhìn xuống bước chân Bài tập này tuy hơi khô khan Nhưng nếu kiên trì chừng nửa giờ Ta sẽ gạt hai kết quả rất bất ngờ Sự chậm rãi sẽ giúp tâm ta Không dễ dàng thay đổi đối tượng Đủ thời gian để nhìn thấu đối tượng Và chính ta hơn Hơi thở màu nhiệm Những bậc tu thiền thành công Từ nhiều thế hệ Luôn xem hơi thở Là sự lựa chọn hàng đầu Để định tâm Hơi thở không chỉ là một tiến trình sinh lý Mà nó còn là nhịp cầu nối Với các tiến trình tâm lý Nghĩa là Thông qua hơi thở Ta có thể biết được những trạng thái biến đổi của tâm mình Điều thú vị là Ta có thể cảm nhận hơi thở một cách trực tiếp Mà không cần đến sự can thiệp của tư tưởng Hay kinh nghiệm có sẵn Ta đừng quên Hơi thở là một tiến trình tự nhiên Dù ta không dùng ý chí can thiệp Thì hơi thở vẫn vào ra Theo nhịp độ riêng của nó Do vậy Khi chọn hơi thở làm đối tượng chú tâm Ta phải tôn trọng tính tự nhiên của nó. Ta chỉ cần nhận biết và hiểu biết nó, Chứ không ép buộc nó phải như thế này hay thế kia. Thực tế, ta cũng hay vấp vấp trong khi thở, Muốn áp đặt hơi thở theo ý mình. Ta muốn nó dài hơn hoặc ngắn hơn, Muốn nó êm dịu hay nhẹ nhàng hơn. Đó là một thái độ sai lầm cần phải tránh. Đành giới giữa hơi thở tự nhiên Và hơi thở có nhồi nặng rất mong manh ta phải tinh tế lắm mới nhận ra. Nên giới, ta chỉ đơn thuần quan sát nó. Đừng đọc lầm bầm trong tâm bằng một câu nào đó để nhắc nhở hay tưởng tượng thêm điều gì khác. Muốn quan sát rõ, trước tiên ta phải nhận diện rõ hơi thở của mình như thế nào. Hãy chú tâm vào sự phình xẹp của bụng. Hơi thở đi vào bụng sẽ tự động phình lên. Hơi thở đi ra bụng sẽ tự động xẹp xuống. Cách thở này thường chỉ phù hợp với một số người Nó làm cho ta dễ hồi hợp Vì phải rượt đuổi theo nó vả lại Cách theo dõi này sẽ không làm cho ta cảm nhận Hơi thở một cách trực tiếp Hầu hết các vị hành thiền Thường chú tâm vào chỗ phần chóp mũi Ngay vành trong của mũi Hoặc ngay phía môi trên Điều này còn tùy thuộc vào chiếc mũi của mỗi người Hãy hít vào một hơi cho thật dài và sâu Rồi ghi nhận không khí bên ngoài đi vào Cố gắng cảm nhận xem nó chạm vào phần nào của chiếc mũi rõ ràng nhất. Đó chính là điểm cần ghi nhớ để quan sát hơi thở khi ta để nó thở tự nhiên trở lại hay trong những lần tập sau. Nhờ vậy, tâm ta khỏi chạy lung tung để tìm kiếm hơi thở. Đuổi theo hơi thở sẽ rất mệt mỏi mà cũng không bao giờ đuổi kịp vì nó cứ trôi mãi. Hãy tập quan sát mối liên hệ rất tinh tế giữa hơi thở, ý muốn điều khiển hơi thở và cả thái độ muốn ngưng sự điều khiển. Ban đầu ta sẽ thấy hơi khó chịu, dần dần ta sẽ cảm nhận được giá trị của hơi thở tự nhiên hoàn toàn khác biệt với hơi thở bị điều khiển. qua đó ta học hỏi được rất nhiều về thái độ hay mong muốn và áp đặt của mình. Quan sát hơi thở một cách tinh vi như thế Trong thời gian ngắn Ta sẽ không còn muốn điều khiển nó nữa Thời gian đầu Việc quan sát hơi thở Sẽ làm cho ta rất dễ chán nản Vì cảm thấy nó thật là vô vị Nhưng nếu kiên trì và thở đúng cách Từ từ ta sẽ thấy nó rất đa dạng Và kỳ diệu vô cùng Sự thật Không có hơi thở nào giống với hơi thở nào cả Chúng biến hóa rất tinh xảo Với tâm hời hợt Hay thành kiến Mà cho rằng Nó cũng chỉ có như vậy thôi Thì chắc chắn Ta sẽ không thể nào thấy Và thấu hiểu được nó Cho nên Quan sát hơi thở Không chỉ là quan sát đường nét Mà ta còn quan sát Đến cả nội dung của nó Đó thực sự là một bản nhạc hòa tấu Giữa những trạng thái hỗn hện Rồi lắng dịu Sâu Rồi cạn Gấp gáp Rồi nhẹ nhàng Trong quá trình thực tập Nhiều lúc ta có cảm tưởng Không nhận ra được hơi thở của mình Đừng quá lo lắng Hãy chú tâm trở lại ngay điểm mà ta đã chọn Ở phần đầu chóp mũi Hay sự phòng xẹp của bụng Bằng vài hơi thở mạnh tạm thời Thì ta sẽ nắm bắt được ngay Nên nhớ Ta đừng bao giờ tự trách móc bản thân mình Trong khi thiền tập Điều đó chẳng lợi ích gì cả Vì chúng chỉ là kết quả Của quá trình sống trong lãng quên Của chính ta đó thôi Chỉ cần tự nhắc nhở thường xuyên là được Thỉnh thoảng trong tâm ta Sẽ hiện lên hình ảnh Âm thanh, nhận xét Lo lắng, tiếc nuối Buồn tủi, hoang mang Khi đó ta có thể tạm thời Rời hơi thở Để chú tâm lên những đối tượng mới ấy Trong những trường hợp Thấy mình không còn chút định lực nào Thì hãy tạm thời ngó lơ Những biến động bất chợt xung quanh Mà dành hết ưu tiên cho việc định tâm trên hơi thở Còn nếu ta đã sẵn sàng quan sát Thì chỉ nên quan sát từng hiện tượng tâm lý một Chứ đừng gom hết chúng lại Khi những đối tượng ấy phai mờ Ta lại đem tâm trí trở về với hơi thở Hơi thở bây giờ là đối tượng chính Nó là điểm tựa an toàn nhất của ta Sau mỗi chuyến đi thăm những lĩnh vực khác Dù đó là những phản ứng xảy ra trên thân Hay trên tâm Ta đừng nóng vội Trong khi thực hành Đừng quá mong muốn giải quyết những phiền não Nhờ chút định lực tích góp từ hơi thở Mỗi chuyến quan sát Những biến động mạnh như thế Sẽ cho ta thêm một kinh nghiệm mới Về bản chất vô thường Và vô ngã Của mọi sự vật và hiện tượng Quan sát bằng tâm Không mong cầu hay chống đối Thuần túy bằng thái độ tìm hiểu Và khám phá sẽ cho ta nhiều cái thấy rất tuyệt vời về chính mình và cuộc sống. Trước giờ, với cái tâm đầy xáo động và đặc sệt phiền não, đã khiến ta không tài nào biết được những thứ ấy. Một điều cần lưu ý là những lúc ta kinh nghiệm được hơi thở của mình một cách sâu sắc. Bất chợt, ta sẽ nghe trong tâm hình như có rất nhiều tiếng gào thét hay những mớ âm thanh hỗn loạn. Ta thấy mình chơi với nhiều chiếc xe đang lao đầu xuống vực thẳm mà ta không thể điều khiển. Không có gì lạ cả. Thật ra, lúc nào trong tâm ta cũng hỗn loạn, cũng đầy dẫy những cuộc xung đột hay những khoảng trống chơi vơi như thế. Chỉ vì ta chưa bao giờ nhìn kỹ vào đó thôi. Hãy cứ duy trì bài thực tập của mình, mỉm cười quan sát những âm thanh lạ lùng ấy như sự trở lại của phiền não. Rồi ta sẽ vượt qua Xung quanh ta Còn biết bao người vẫn đang sống Bằng sự mây rủi của hoàn cảnh Vẫn không biết cái gì Đang tàn phá bên trong Nhìn họ có vẻ như không có vấn đề Nhưng thực chất là họ Đang bị trói buộc và điều khiển Còn ta Tuy phải đối diện với những phiền thoái bên trong Nhưng ta đang trên con đường Tháo gỡ chúng Hãy biết chăm sóc bản thân ngay từ bây giờ Đừng đợi đến khi phiền não bùng vỡ Và gây ra bao tổn thất nặng nề Rồi ta mới loay hoay Tìm kiếm giải pháp thì đã muộn Đến khác nước mới chịu đào giếng Thì phải chịu chết khác thôi Điều cần lưu ý nữa Chính là thái độ thực tập đúng đắn Mới quyết định nên sự thành công Chứ không phải do sự nhiệt tình quá mức Tham vọng trong thiền tập Cũng như trong bất cứ lĩnh vực nào Cũng đều là áp lực dẫn tới sai lầm Như vậy, chỉ khi nào tâm yên định Thì ta mới có thể quan sát lâu bền và thấu đáo Mọi cấu trúc phiền não Từ đó, ta mới biết mình nên làm gì Và không nên làm gì để chuyển hóa chúng Và chỉ đến khi nào năng lực chú tâm Và năng lực quan sát đã trở nên thuần thục Thì hạt mầm trí tuệ mới bắt đầu hé nở Khi ấy, ta mới nhìn thấy rõ thân phận mình Và cuộc đời đúng như bản chất, chân thật Xưa nay của nó, ta sẽ không còn khổ đau nữa. Bao năm còn trôi nổi, không bến đổ bình yên, Thuyền về neo chốn cũ, thấy đất trời an nhiên. Cảm xúc Cảm xúc là những phản ứng nhất thời Để bảo vệ quyền lợi của bản ngã Cơ chế cảm xúc Khi yêu thích một đối tượng nào đó Ta hay tìm mọi cách để chiếm hữu cho bằng được Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Thì ta lại nhàm chán muốn tìm một đối tượng mới Dù đối tượng cũ vẫn không có gì thay đổi Thái độ ấy chứng tỏ ta đang sống trong sự điều khiển của cảm xúc. Cũng như khi bị người nào đó xúc phạm, thì ta liền tức giận và tìm cách trả đũa. Ít nhất phải nói một câu khiến họ phải đau đớn thì ta mới hạ già, chứ ta không thể bình tĩnh để tìm hiểu và giải quyết vấn đề một cách êm ái. Đó cũng là tình trạng nô lệ cảm xúc. Hoặc khi nghe ai đó khóc than kể lệ quá cảm động, Thì ta không kìm được nước mắt Trở nên mềm lòng và chấp nhận tất cả yêu sách của họ Nhưng sau đó chừng vài giờ Ta bỗng thấy hối tiếc vì quyết định của mình Hành động này cũng là do bị cảm xúc dẫn dắt. Hoạt động của con người Nằm trong sự điều khiển của cơ chế tâm lý Gồm có bốn yếu tố Tâm thọ, cảm giác Tâm tưởng, tưởng tượng Tâm hành, phản ứng yêu ghét Tâm thức, nhận biết và ghi nhớ Mỗi yếu tố là một tổ hợp Được hình thành và chịu tác động không ngừng Từ những yếu tố khác Thí dụ Khi uống chén trà mà ta cảm nhận được độ nóng Hương và vị của trà Đó là do tâm thọ Ta nhận biết đây là trà Chứ không phải thứ nào khác Và ta còn nhận ra được hương vị của nó Thuộc loại trà nào Đó là do tâm thức Còn khi ta phát sinh ý niệm thích loại trà này đó là sự can thiệp của tâm hành. Rồi sau đó ta lại có ý định muốn đem một ít trà này về đãi bạn bè, thì một lần nữa tâm hành lại can thiệp. Bây giờ, nếu tâm ta hiện lên khung cảnh ngồi chia sẻ hương vị trà đặc biệt này với những người bạn thân, đó là hoạt động của tâm tưởng. Trên suốt đoạn đường về nhà, hương vị trà vẫn cứ thoang thoảng trong đầu, tức là tâm tưởng vẫn còn đang hoạt động. Khi đem trà ra thết đãi bạn bè Nếu lỡ bị chê bai khiến ta buồn bã và thất vọng Thậm chí ta còn tự hứa với lòng Sẽ không bao giờ làm như thế nữa Đó là sự điều khiển của tâm hành Tâm thọ có chức năng cảm nhận được những gì Mà các giác quan tiếp nhận được từ bên ngoài Tâm tưởng có chức năng tái hiện lại Tất cả những dữ liệu được lưu trữ trong tâm thức Ngoài ra nó còn có thể nhồi nặng những dữ liệu ấy thành ra những dữ liệu mới để giúp ta sáng tạo, khám phá hay vẽ vời mông lung. Tâm thức có chức năng nhận biết những gì tiếp xúc qua các giác quan, đồng thời lưu trữ toàn bộ thông tin từ di truyền cho đến cả những gì tiếp thu được đến tận thời điểm hiện tại. Phần lưu trữ vô tận này còn được gọi là tàng thức, tiềm thức hay chiều sâu tâm thức. Tâm hành là những biểu hiện yêu thương, tha thứ, nhẫn nhục, tùy hỉ, khiêm cung Và cái giận hờn, kỳ thị, kiêu ngạo, cô đơn, tuyệt vọng Nói chung, tất cả thái độ yêu thích hay ghét bỏ đều thuộc về chức năng của tâm hành Tùy mỗi yếu tố đóng một vai trò quan trọng và không thể tách rời nhau để hoạt động Nhưng tâm hành mới trực tiếp thể hiện thông điệp của bản ngã cái tôi Có thể nói tâm hành chính là hang ổ của bản ngã. Thật ra, tất cả những thái độ yêu thích hay ghét bỏ kia vốn chỉ là hạt giống nằm sâu trong kho chứa của tâm thức. Khi hạt giống ấy bị tác động bởi ngoại cảnh qua các giác quan hay do chính những hạt giống khác ở bên cạnh kích hoạt vào sẽ khiến chúng biến thành nguồn năng lượng biểu hiện lên bề mặt ý thức. Ta gọi đó là tâm hành. Tuy hầu hết những tâm hành đều chứa đựng tính chất yêu và ghét Nhưng chỉ những tâm hành nào thể hiện phản ứng trong nhất thời Không có sự soi sáng và can thiệp của lý trí Thì mới bị xếp vào dạng cảm xúc Vì thế, ta có thể định nghĩa một cách ngắn gọn Cảm xúc là những phản ứng nhất thời để bảo vệ quyền lợi của bản ngã Y học định nghĩa cảm xúc là trạng thái hóa học của não bộ Do lượng máu tuần hoàn cung cấp cho não bộ liên tục đổi mới Và luồng thần kinh cũng liên tục thay đổi để đưa thông tin về các diễn biến của môi trường bên ngoài Hay của những kinh nghiệm đối ứng đã được ghi chép sẵn trong kho lưu trữ não bộ Nên bất cứ trạng thái hóa học nào của não cũng sẽ được rửa sạch sau chừng 15 phút Vì vậy, bản chất của cảm xúc là tạm thời Dù có những cảm xúc như ghen tuông Hay hận thù kéo dài tới hàng chục năm trời Nhưng tần số hoạt động của chúng luôn thay đổi Mỗi lần cảm xúc phát sinh Sẽ mang thêm một kiến thức mới Và một kinh nghiệm mới Làm cho năng lực của nó mạnh hơn Hay yếu hơn Hoặc nó sẽ chuyển hướng đột ngột Như đang tức giận điên tiết Cũng có thể biến thành yêu thương cuồng nhiệt Nếu bản ngã bất ngờ được tôn trọng hay nâng niu Dù ở dạng này hay dạng khác Có thể nói Cảm xúc là phần phản ứng cạn cợt của tâm lý Công việc của nó là tống ra một nguồn năng lượng Để bày tỏ thái độ hài lòng hay không hài lòng Thích hay không thích Chấp nhận hay không chấp nhận Nên nó thường mang lại sự hối tiếc cho ta Ngay sau đó Vì thế Người nào bị cảm xúc khống chế Thường trực Thì người ấy sẽ có lối hành xử rất cạn cợt Dù biết nhiều điều hay lẽ phải Nhưng mỗi khi cảm xúc tốt hay xấu bùng vỡ Thì họ nghe theo cảm xúc ấy như trẻ con Rất bản năng và bất chấp hậu quả Chăm sóc cảm xúc Đời sống không thể thiếu cảm xúc Bởi cảm xúc chính là những cung bậc tình cảm của con người Nhưng nếu cảm xúc bị khai thác đến mức vượt qua tầm kiểm soát của lý trí Thì đó chính là tình trạng tự đánh mất chủ quyền với bản thân Nó khiến ta phạm sai lầm Và gánh chịu nhiều hậu quả sau khi cảm xúc đi qua Trong tình yêu Người ta thường muốn con tim dẫn đường Hơn là dùng cái đầu nhận xét Điều này nghe thật dễ trung cảm Có vẻ như ta đang muốn đem hết con người của mình ra để yêu Chứ không muốn cân nhắc hay suy tính Nhưng kỳ thực Chính ta Cũng không biết mình đang không kiềm chế nỗi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc Vì nếu sử dụng lý trí Thì buộc ta phải ức chế sự thỏa mãn ấy Đó là lý do tại sao Khi đã nhằm chán nhau Thì ta không thể vì ân nghĩa mà tiếp tục chung sống với nhau Hoặc dù biết rằng tha thứ và chấp nhận nhau Là điều hay nhất để giải quyết vấn đề Nhưng ta vẫn không làm được Ta đã không vượt qua nỗi nhu cầu thỏa mãn cảm xúc Nhưng ta lại nghĩ do trái tim mình Đã hết sức chứa Lẽ dĩ nhiên Sống là phải hưởng thụ Nhưng càng hưởng thụ Thì ta càng dễ nghiện ngập Và trở nên yếu đuối Trong khi đó Cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tới Đầy đủ điều kiện thuận lợi cho ta Nếu ta không tiếp tục được hưởng thụ Ở mức độ đã quen thuộc Thì cảm xúc xấu sẽ phát sinh Và tạo thành những cơn đau hành hạ Do đó Kẻ khôn ngoan Phải biết hy sinh những cảm xúc tốt không cần thiết Chấp nhận những cảm xúc xấu cần thiết Để vươn tới những mục đích cao cả hơn Những loại hạnh phúc lâu bền và chân thật Dù cảm xúc có liên quan sâu sắc đến di truyền Nhưng môi trường trưởng thành Mới tạo nên năng lực cảm xúc trong mỗi người Nếu ta ý thức mình luôn bị cảm xúc điều khiển Việc nên làm thì không làm Mà việc không nên làm lại cứ làm Thì ta phải quyết tâm sắp xếp lại nếp sống của mình Trước tiên, ta nên sống chung với một người khá vững chãi, Sống có nguyên tắc và luôn sinh hoạt nghiêm túc theo thời khóa biểu Người ấy cũng cần hơi khó tính một chút Để sẵn sàng nhắc nhở mỗi khi ta vượt ra khỏi những quy định hay cam kết Thậm chí nếu thấy thói quen sống vô độ của mình quá lớn Ta có thể gia nhập vào quân ngũ hay tu viện một thời gian dài Để được đào luyện trong một môi trường luật lệ nghiêm khắc Thời gian đầu chắc chắn sẽ gặp nhiều phiền toái vì ta phải từ bỏ thói quen cũ để thiết lập thói quen mới. Nhưng khi đã thành nếp rồi, ta sẽ thấy thích thú, tự do và vững chãi vì ta có thể chủ động trong mọi tình huống. Nghĩa là ta không còn lo sợ hoàn cảnh hay đối tượng khác lôi kéo và điều khiển. Một người ít biểu hiện cảm xúc ra ngoài sẽ không dễ gây cảm tình với mọi người. Nhưng càng tiếp xúc và sống chung với họ Thì ta càng thấy an ổn và tin tưởng Vì họ có khả năng chịu đựng Và ý thức trách nhiệm rất cao Nếu ta biết tính mình thiên về nghệ thuật Và thường cảm thấy mệt mỏi Sau mỗi lần để cho cảm xúc tuôn trào bất tận Thì hãy thường xuyên tìm tới sinh hoạt Cùng những người bạn trong các lĩnh vực khác Hoặc tự mình nên thử nghiệm thêm ngành nghề khác Hoàn toàn đối lập với tính cách của mình ta phải cố gắng tránh bớt những đối tượng mà mình ưa thích và tập gần gũi với những đối tượng mà mình vốn không ưa thích. Ngoài ra, ta cũng phải cố gắng bỏ ngoài tai những lời xu nịnh hay khen tặng và tập lắng nghe những lời góp ý thẳng thắn hay chê bai. Nên nhớ, lớp cảm xúc cạn nhất mà ta vô tình nuôi dưỡng nhiều nhất chính là những gì ta cảm nhận nơi các giác quan cộng với thái độ yêu ghét của ta. Đó là những giải pháp rất hữu hiệu giúp ta cân bằng cảm xúc Khi cảm xúc cân bằng thì khả năng quan sát của ta về mọi đối tượng sẽ chính xác hơn Nhưng chỉ khi nào ta thấu hiểu và có khả năng hóa giải những cảm xúc thuộc dạng cơn bão Thì ta mới có thể sống an ổn và tự do lâu bền Tuy nhiên trước tiên ta hãy tìm đến một không gian yên tĩnh để nhìn lại những cảm xúc quen thuộc của mình Lý tưởng nhất là đến một trung tâm thiền. Bước đầu, ta sẽ học cách tập trung tâm ý lên một đối tượng, định tâm. Đây là bài tập căn bản quan trọng giúp ta phát triển khả năng chuyên chú lâu bền mà không để những ý niệm khác dễ dàng chen vào. Cần phải mất 3 tháng hay 6 tháng để xây dựng thói quen định tâm cho vững chắc thì ta cũng nên làm vì nếu không có được thói quen này, ta sẽ không thể nào đủ sức để khám phá và tháo gỡ những lớp tâm lý phức tạp và tinh vi. Công việc chính của một thiền sinh cũng chỉ là quan sát rõ mọi hiện tượng tâm lý bằng thái độ không yêu thích, cũng không ghét bỏ, không thành kiến, cũng không phê phán Ta cứ thản nhiên quan sát từ khi hạt giống phiền não bị kích động và biểu hiện lên bề mặt ý thức ở dạng năng lượng. Rồi cả quá trình nguồn năng lượng ấy tiếp tục bị kích động bởi ngoại cảnh hay chính những yếu tố khác của cơ chế tâm lý. Đến khi nó thúc giục ta nói năng hay hành động Và kể cả khi nó tan biến đi Và nguyên nhân nào khiến nó tan biến Quan trọng nhất Không phải là triệt tiêu cho được phiền não Mà ta cần thấu hiểu cơ cấu của chúng Nếu không hiểu được phiền não Thì ta chỉ có thể đè nén Chứ không bao giờ chuyển hóa được Điều quan trọng nữa là Cần quan sát thái độ của ta Mỗi khi chạm mặt phiền não Thái độ chống đối Sẽ làm cho phiền não ẩn khuất Hay lớn mạnh thêm Kỹ năng này có thể mài dũa Ở mọi lúc mọi nơi Mỗi khi thấy năng lượng cảm xúc trào lên Nếu có thể Thì ta hãy ngừng ngay công việc đang làm Để ưu tiên quay về chăm sóc cảm xúc Cũng giống như bà mẹ Khi đang nấu nướng hoặc may vá Chợt nghe tiếng em bé khóc Là lập tức tạm ngưng công việc lại Để vào chăm sóc em bé Chỉ cần bà mẹ ẩm em bé lên vỗ về đôi chút Là em bé sẽ bớt khóc ngay Từ từ quan sát bà mẹ sẽ hiểu lý do nào làm em bé khóc, có thể do khát sữa hay cái tả bị dơ để kịp thời giúp đỡ. Bà mẹ quan sát tin tưởng ấy chính là chánh niệm hay còn gọi là niệm tâm. Chánh niệm là khắc tinh của mọi phiền não, bởi dưới ánh sáng mạnh mẽ của chánh niệm thì mọi phiền não đều bị cô lập và tan chảy. Thế mới nói chánh niệm chính là trái tim của thiền tập. Chỉ cần phát triển chánh niệm cho vững vàng Thì phiền não sẽ tự diệt Mà ta không cần phải cố gắng diệt trừ nó Phiền não vốn là hiện tượng nên cảm xúc cũng là hiện tượng Chúng được sinh ra từ sự vận hành sai lệch của cơ chế tâm lý Mà nguyên nhân chính là do nhận thức sai lầm về bản ngã Hãy đừng quên Ta không thể dùng ý chí đàn áp nhận thức này Để thay vào bằng nhận thức khác Điều nên làm là cần siêng năng duy trì thói quen quan sát Mọi diễn biến trong tâm, ở mọi tình huống Thì ta sẽ nhìn ra tính chất không thật của những cảm xúc ấy Vì khi những mong cầu và chống đối không còn nữa Thì phiền não hay cảm xúc cũng sẽ tan biến Tâm ta sẽ trở nên trong vắt và yên tĩnh như mặt hồ Không còn những gợn sóng. Cảm xúc Nếu được đặt trong một khuôn khổ giám sát thường trực của chánh niệm Thì nó sẽ trở thành chất liệu quan trọng cần thiết Để tạo nên màu sắc và hương vị giá trị cho cuộc đời Bởi vì con người là một thực tại sinh động Chứ không phải là gỗ đá vô tri Theo cơn mê cảm xúc Trôi dạt đến chốn nào Sáng nay trời thơm nắng Một đóa hoa ra chào Tùy thuận theo hoàn cảnh Không buộc theo ý mình Giữ tâm không giữ cảnh Tâm bình Cảnh cũng bình Bình yên Chỉ khi nào tâm ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận mọi hoàn cảnh thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thực Cảnh bình, tâm cũng bình Tâm ta vốn gắn kết chặt chẽ với ngoại cảnh vì hai nhu cầu hưởng thụ căn bản nhất của con người là tiện nghi vật chất và tiện nghi tinh thần đều nằm ở bên ngoài Thế nên Ngày đêm ta không ngừng cầu mong những điều kiện thuận lợi luôn đến với mình. Chỉ khi nào những ước nguyện của ta đều được thành tựu, hay ít nhất không có bất kỳ khó khăn nào xảy ra thì ta mới thấy lòng bình yên. Rồi chẳng bao lâu những điều bất ý lại ập tới. Hoặc chính trong ta phát sinh ra những mong cầu khác nên cái bình yên kia không còn cơ sở để tồn tại. Cảnh không bình yên thì tâm cũng không yên bình. Ta dễ thấy lòng bình yên mỗi khi rong ruổi đến một vùng quê xa xôi hẻo lánh hay một miền sơn cước tĩnh mịch nào đó, vừa tạm gác lại những lo toan tất bật của cuộc sống, vừa được nuôi dưỡng trong những cảnh vật hiền hòa và tươi mát, lại vừa cảm nhận được sự sống mà ta đang tiếp xúc ở từng phút giây, nên lòng ta đã thật sự lắng dịu và dừng lại. Nếu ta có chủ ý tìm đến không gian như thế để nuôi dưỡng tâm hồn, thì hẳn nhiên ta sẽ trân quý từng khoảng khắc trôi qua, Nhưng tiếc thay, sự cố gắng cũng chỉ là ý chí. Thói quen bám víu vào những đối tượng đem tới cảm xúc quen thuộc có thể xuất hiện bất ngờ và lớn ác cả ý chí. Thế rồi, bỗng nhiên ta thấy mình không thuộc về nơi này nữa. Lòng chợt bâng khuâng như kẻ xa lạ. Còn nếu vì bất đắc dĩ mà ta phải rơi vào khung cảnh bình yên thì chắc chắn ta sẽ thấp thỏm như ngồi trên thang hồng. Thậm chí, ta còn tìm cách phá tan bầu không gian yên tĩnh cho thoải mái hơn. Nếu không được chuyện trò với ai, ta sẽ nhớ về những quá khứ hoặc tưởng tượng tới tương lai để giết bớt thời gian. Cho nên, cảnh bình yên cũng có thể cho tâm bình yên, nhưng nếu tâm bị xáo động quá lớn thì cảnh cũng chịu thua. Bây giờ nhiều người trẻ hay than cuộc sống quá bận rộn, đến nỗi họ không còn thời gian để nghỉ ngơi. Nhưng khi có được những ngày nghỉ, họ lại kiếm đủ mọi việc để làm. Không đi mua sắm thì họ đi gặp bạn bè, không nấu nướng thì họ lên mạng tìm kiếm thông tin. Không xem tivi thì họ lang thang ngoài đường Dường như họ không thể nghỉ ngơi Tâm tư phải bám vào một cái gì đó Ít nhất là phải nghĩ tưởng đến những điều gì họ cho là cần thiết Như vậy họ mới thấy ổn Khi nào đuối sức rồi Họ mới chịu dừng lại và chìm vào giấc ngủ Hoặc khi nằm trên giường bệnh hay rơi vào một tai nạn khốn đốn Họ mới thấy giá trị của sự nghỉ ngơi Tâm bình yên trong trường hợp này Vẫn còn dựa vào điều kiện của hoàn cảnh Vẫn nằm ngoài sự chủ động của ta Nhiều người sau khi trải qua những tai nạn lớn lao, cảm nhận được giá trị của cuộc sống, ý thức được điều gì đáng giữ gìn, nên họ tưởng rằng mình đã bước sang khúc quanh khác của cuộc đời. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, thì những hấp dẫn của ngoại cảnh lại đưa họ trở về tâm thức cũ. Họ lại tiếp tục tranh đấu và đầy mệt mỏi như chưa từng ngộ ra điều gì. Có một vị tên là Huệ Khả, đến cầu đạo với thiền sư Bồ Đề Đạt Ma. Trải qua nhiều ngày, Mà Huệ Khả vẫn chưa thấy thiền sư trao truyền những kinh nghiệm tu tập quan trọng như mong đợi, lòng chợt hoang mang. Huệ Khả liền lấy hết can đảm, bước tới chỗ thiền sư và quỳ xuống, xin ban cho phương pháp giúp tâm yên ổn. Thiền sư bảo, đưa tâm không yên đây ta giúp cho. Huệ Khả nhìn kỹ lại mình để tìm kiếm sự không bình yên, rồi thưa: Dạ, con đã tìm nhưng không thấy. Thiền sư cười đáp, ta đã yên tâm cho con rồi đấy. Ngay cả khi ta mong muốn được tiếp nhận những điều hay lẽ phải, tìm kiếm những phương pháp giúp thăng qua giá trị tâm hồn, thì cũng có thể khiến tâm ta không yên, mệt mỏi và khổ sở. Lẽ dĩ nhiên, không ai có thể đưa tâm mình ra cho người khác xem, bởi nó vốn không có hình tướng cụ thể. Huống chi, tâm không yên chỉ là một hiện tượng tâm lý nhất thời, nó không thể giữ nguyên một trạng thái. Nhưng thiền sư lại đề nghị đem tâm không yên ra là vì muốn giúp thiền sinh hiểu rằng Khi lòng còn mong cầu là còn không yên. Hết mong cầu, tự nhiên tâm sẽ yên. Đúng ra, thiền sư chẳng trao truyền phương pháp gì cả, chỉ nhắc thiền sinh quay lại dùng chính cái không yên của mình để tìm ra cái yên. Cái yên không dựa vào điều kiện bên ngoài, như thế mới là cái yên chân thật. Tất nhiên, phải thêm nhiều công phu nữa mới giữ yên tâm đấy, nhưng đó là khởi điểm rất quan trọng. Tâm yên, cảnh sẽ yên Khi tâm ta giữ được trạng thái quân bình với chính mình, hài lòng với những gì mình đang có, không mong muốn có thêm cũng không mong muốn loại trừ, tức là ta đang giữ được thế quân bình với dạng vật xung quanh. Đây chính là nền tảng quan trọng để cho sự yên ổn ra đời. Điều kỳ diệu là khi tâm bình yên, ta sẽ thấy mọi đối tượng hay mọi vấn đề ở cung bậc khác khá chính xác với những gì đang diễn ra. Bởi tâm bình yên không những rất trong sáng, Mà còn có thể kết nối với những năng lượng Phóng ra từ chính đối tượng hay vấn đề đang tiếp xúc Vì vậy Khi tức giận hay yêu đương cuồng nhiệt Ta không thể nào thấy đúng đắn về thực tại Ta dường như đang ở trong một thế giới khác Khi nhìn những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ Có thể ta nghĩ ngay cái hồ này đang bị xáo động Hay khi nhìn thấy một màu trắng xóa bao phủ trên ngọn núi Ta lại tưởng ngọn núi này chắc đã già nua Nhưng đó là cái nhìn hời hợp Khi tâm bình yên Quan sát kỹ hơn, ta sẽ thấy cái sáo động kia chỉ là phần trên mặt hồ bị gió tác động, chứ phía dưới mặt hồ vẫn yên ắng. Ta cũng phát hiện ra cái trắng xóa kia chỉ là do tuyết phủ, chứ ngọn núi vốn rất xanh, rất trẻ. Khi tâm bình yên, ta sẽ thấy rõ đâu là hiện tượng, đâu là bản thể, đâu là giả tạm, đâu là chân thật. Quan trọng hơn là ta đã tìm thấy được chính mình, cái tôi thật thà, hồn nhiên, đã trôi lạc theo thăng trầm cuộc sống từ bấy lâu nay. Tâm bình yên mới đích thực là tâm chân thật của ta, còn tâm lao sao chỉ là sự biến động nhất thời. Đức Phật đã từng khẳng định, nhất thiết duy tâm tạo. Tâm ta như thế nào thì ta sẽ cảm nhận thế giới xung quanh như thế ấy. Đẹp xấu, cao thấp, sang hèn, thuận nghịch, vốn không phải là bản chất của thực tại. Tất cả đều do tham sân si của con người dạch lên. Khi được thỏa mãn những mong cầu của mình, thì ta nghĩ cuộc đời rất tươi đẹp. Còn khi mọi thứ diễn ra trái nghịch với những nguyện vọng của mình, thì ta cho rằng cuộc đời thật đáng chán. Trong khi đó, vạn sự vạn vật trên thế gian này và cả vũ trụ bao la đều vận hành theo nguyên tắc rất tự nhiên, nhân quả và duyên sinh. Nó không chiều chuộng ai, cũng không có ý ghét bỏ ai. Chỉ tại ta quá tham lam mà thôi. Khi nó thuận với ta thì ta mừng, mà không hề ngạc nhiên hay tự khước. Còn khi nó nghịch với ta thì ta lại hốt hoảng và chống đối. Cho nên, khi nào ta chuyển hóa được những năng lượng mong cầu và chống đối không cần thiết ấy, trả lại bản chất tĩnh lặng màu nhiệm của tâm hồn, thì ta sẽ thấy thế giới xung quanh mình thật bình yên, rất dễ thương và đáng giữ gìn. Từ tuệ giác sâu sắc, Đức Phật cũng đã từng nhấn mạnh Tâm bình, thế giới bình Dù thế giới xung quanh ta còn nhiều xáo động, nhưng nếu tâm ta bình yên thì sẽ không bị nó làm cho xáo động theo. Trái lại, năng lượng bình yên trong ta sẽ lên đường sâu kết với những năng lượng bình yên khác đang bàn bạc khắp nơi trên thế giới. Đến khi hội đủ điều kiện thì nó sẽ trở thành hiệu ứng vĩ đại, thế giới bình yên. Thật ra, vạn vật trên khắp hành tinh vốn rất bình yên, chỉ có con người mới không bình yên và đã làm đảo lộn mọi thứ. Nhưng bản chất con người cũng rất bình yên. Chỉ vì họ đã để cho những năng lượng tham cầu và chống đối lớn ác đi vẽ tự nhiên hiền hòa mà trời đất đã ban tặng. Cho nên, không ai có thể làm cho mọi người trên thế giới này bình yên được cả. Đó là vấn đề của mỗi người. Tuy nhiên, năng lượng bình yên trong mỗi người có tính tương tác rất lớn. Nó sẽ giúp cho điều kiện đi tới sự bình yên trong mọi người dễ dàng xảy ra. Vì vậy, năng lượng bình yên của mỗi người luôn rất cần thiết cho gia đình, xã hội, thế giới và cả vũ trụ. Trong bài hát Bình Yên của nhạc sĩ Quốc Bảo thật tinh tế khi nhận ra Bình Yên một thoáng cho tim mềm Bình Yên ta vào đêm Bình Yên để đóa hoa ra chào Bình Yên để trăng lên cao Bình Yên để sống nâng niu bờ Bình Yên không ngờ lòng ta xe xẻ câu kinh Bình Yên Khi tâm hồn Bình Yên Dù chỉ trong một thoáng Những giận hờn hay cố chấp cũng sẽ tan rã Trong thoáng bình yên ấy, ta đã thấy được những thực tại màu nhiệm mà thường ngày ta không hề thấy. Đóa hoa vừa hé nở, trăng đang lên cao và sóng không ngừng nâng niu bờ. Tuy nhiên, nhạc sĩ lại khẳng định chính năng lượng bình yên của ta trong đêm nay đã khiến cho hoa nở, trăng cao và sóng nâng niu bờ. Đúng là cảnh vật xung quanh vẫn xảy ra theo lẽ tự nhiên của nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không liên quan gì với con người. Vì vạn sự vật, vạn sự việc Vốn luôn tương tác với nhau kia mà Khi đó hoa trong lòng ta ra nở Trăng tròn trong lòng ta đã sáng Sống trong lòng đã chấp nhận nâng niu bờ Thì làm sao những thứ bên ngoài ấy Không được nuôi dưỡng bởi ta kia chứ Và chính ta cũng không ngờ Khi lòng bình yên Thì từ bi bỗng nhiên thức giấc Trong bài hát có hai câu rất lạ Như từ bao la ta ra đời một kiếp nữa như từ trong nhau lớn lên khôn lên cùng nhau. Phải là người đã đi qua kinh nghiệm thương đau và đã từng chạm tới bến bờ bình yên mới viết ra được những câu như vậy. Khi tâm hồn bình yên, thì chẳng khác gì ta được sinh ra một lần nữa. Ý niệm cũ chết đi để nhường chỗ cho ý niệm mới được sinh ra. Đó là con người mới của ta. Tuy nó và con người cũ không phải là hai cách biệt, nhưng không thể là một nửa nữ nữa rồi. Vấn đề là ta có thật sự muốn và can đảm để ý niệm giận hờn và thù hận trong ta chết đi, cho ý niệm bao dung và tha thứ được sinh ra hay không. Nhiều khi nó đã sinh ra rồi mà ta không chịu nhìn nhận. Ta cứ cố bám lấy con người cũ kỹ tàn tạ kia để thỏa mãn cái tôi ích kỷ và yếu đuối của mình. Điều tuyệt vời là cái kiếp mới của ta có được chính là nhờ vào cái khổ đau của người kia đem tới. Và khi ta ý thức được rằng ta đã từ trong nhau lớn khôn lên, thì làm sao có thể quán trách nhau? Tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên để quên hết khó khăn chi lìa. Không những tha thứ mà ta còn trân quý những giây phút gặp mặt nhau. Hết lòng giúp đỡ nhau tươi tỉnh lại chứ không trách móc hay hơn thua nữa. Chỉ có cõi lòng bình yên mới làm được như thế. Quả thật, chỉ khi nào tâm hồn ta không còn những khắc khoải mong cầu hay chống đối, chấp nhận và tùy thuận vào mọi hoàn cảnh thì ta mới nếm được chất liệu bình yên và hạnh phúc chân thật. Trong giai đoạn ban đầu, nếu thấy khó giữ tâm trước những hoàn cảnh trái nghịch, thì ta hãy tạm thời tìm cho mình một không gian đủ an ổn để tịnh dưỡng tâm hồn. Khi tâm hồn đã thật sự bình yên, những phiền não đã lắng động và chuyển hóa, thì ta cứ mạnh dạng tiếp xúc trở lại với mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Dù hoàn cảnh vẫn còn đang xáo trộn, dù đối tượng vẫn chưa hết khó khăn, nhưng với trình độ mới của tâm thức, thì ta sẽ nhìn thấy nó không còn là vấn đề ghê gớm nữa và chính ta cũng có thể góp phần làm cho tình trạng được thay đổi. Cho nên, nếu như biết tâm bình yên chắc chắn cảnh sẽ bình yên, thì ta chỉ nên giữ gìn tâm mình mà không cần phải theo đuổi hoàn cảnh. Bởi cảnh bình yên mà tâm ta chưa bình yên, thì ta cũng chẳng thấy nó bình yên đâu. Tùy thuận theo hoàn cảnh, không buộc theo ý mình, giữ tâm không giữ cảnh, tâm bình, cảnh cũng bình. Lo lắng Muốn nắm bắt được sự sống Ta phải luyện cho mình có khả năng Đặt nỗi lo lắng Trong một khuôn khổ thích hợp Ngày sau sẽ ra sao Do bản năng sinh tồn Mà hầu hết các loài động vật Đều có khả năng suy đoán Những tình huống có thể xảy ra Làm ảnh hưởng đến cuộc sống Hay cả tính mạng của mình Như loài thiên nga phải lo tranh thủ cùng bầy di cư về miền nam trước khi mùa đông đến. Nếu vô tình bị bỏ lại thì nó không thể nào một mình vượt nổi đoạn đường hàng nghìn dặm để về miền ấm áp và có thể chết vì không thể tìm thấy thức ăn dưới những lớp tuyết dày. Loại tắc kè hoa cũng khẩn trương chuyển đổi màu da cho kịp thích hợp với màu vỏ cây hay màu lá khi thời tiết giao mùa. Tuy nhiên lúc nào chúng cũng nơm nớp lo sợ những loài chim có cặp mắt tinh anh phát hiện ra sự nguy trang của mình vì thế khả năng quan sát của tắc kè hoa cực kỳ nhạy bén sự di chuyển cũng hết sức nhẹ nhàng và cẩn trọng loài người cũng vậy tổ tiên ta từ thuở xa xưa cũng vì lo nghĩ đến tương lai mà học cách quan sát thời tiết chinh phục thú dữ cất giữ hạt giống kỹ càng Để chuẩn bị tốt cho mùa vụ sau Cứ thế Sự lo lắng ăn sâu vào huyết mạch con người Ngày hôm nay Ta cũng không khỏi tiếp nối Và phát huy thứ vũ khí sinh tồn lợi hại ấy Xã hội dù văn minh tới đâu Cũng không thể nào dự phòng hết Những khó khăn hay hiểm họa bất ngờ Cho nên Ai biết chuẩn bị từ xa một cách chu đáo Thì được xem là mẫu người khôn ngoan Chính chắn Thương gia thì luôn lo sợ mất khách hàng Thị trường biến động Làm ăn lỗ lã công nhân thì cứ mong muốn được tăng lương Hay lo sợ bị đuổi việc Học sinh luôn quan tâm đến các kỳ thi Sợ không trúng tuyển Vào những ngôi trường danh tiếng Người bán hàng rong đầu rỉ Khi thấy trời đổ mưa Gã ăn mày cũng lo âu Khi chiều tàn mà chiếc lon vẫn trống rỗng Tuy nhiên Không phải bất cứ sự lo lắng nào Cũng thuộc về khả năng sinh tồn Có những mục tiêu Chỉ nhầm thân hoa sự hưởng thụ Không đạt được nó Thì ta vẫn bình yên và sống tốt Nhưng nhận thức của con người khá kỳ lạ Cứ nghĩ rằng Càng có nhiều điều kiện tiện nghi Từ vật chất hay tinh thần Danh dự Thì sẽ càng an toàn và hạnh phúc Nên cả đời không ngừng tích góp Nhưng càng ra sức tích góp Thì ta càng lo lắng Dù cho đã đạt được nguyện vọng rồi Ta vẫn cứ lo lắng Ta sợ thành quả đang có sẽ bị hư hoại Hay thấy mình vẫn còn thua sút kẻ khác Tệ hơn nữa Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi Là ta bỗng thấy những gì đạt được không còn hấp dẫn Nên ta lại vắt kiệt sức ra Để tìm kiếm thêm Rồi lại lo lắng Nỗi lo lắng của con người vì thế mà nhiều khôn xiết. Có lẽ đến khi nhắm mắt lìa đời Thì họa chăng mới chấm dứt được Tất cả nỗi lo ấy Đều phát sinh từ nhận thức sai lầm Và từ nội lực yếu kém của ta Đó cũng là một bệnh trạng tâm lý Cần phải chữa trị sớm Bắt đầu từ sự lo lắng về một vấn đề Cần phải giải quyết chức điểm Trong một thời gian ổn định Nhưng vì chưa có giải pháp Nên não bộ cứ liên tục nhắc nhở vấn đề Khiến ta phải nhớ Rồi lại lo lắng Vì chưa tìm được giải pháp Rồi lại nhớ vấn đề rồi lại nôn nóng giải quyết nhưng chưa được rồi lại lo lắng Mỗi vòng lặp lại như vậy Sẽ làm cho mức độ cảm xúc xấu tăng dần Nếu bị dồn nén liên tục Thì cảm xúc sẽ bị nghẽn mạnh Trường hợp đó là vấn đề quan trọng Thì chắc chắn sự thôi thúc của ý chí sẽ càng lớn Cường độ sẽ càng mạnh Và khả năng bùng vỡ cảm xúc sẽ càng dễ xảy ra Lệ dĩ nhiên Vấn đề quan trọng mà không được giải quyết Thì ta phải chịu tổn thất nặng nề Nhưng sự tổn thất ấy Sẽ không làm cho ta phải đau đầu hay khổ sở Nếu ta có khả năng chấp nhận nó Như một sự thật ngoài ý muốn Điều vẫn thường xảy ra trong cuộc sống Vốn không ngừng biến động này Ít khi ta làm được như thế Trong thực tế Chủ phản ứng tâm lý sợ hãi Lo lắng và căng thẳng Cứ không ngừng xảy ra Để bảo vệ quyền lợi mà ta đang có Chuỗi tâm lý ấy là những cảm xúc rất tai hại Một khi tâm lý bế tắc liên tục Sẽ khiến cho cảm xúc xấu dồn nén cao độ Đây là cơ hội thuận lợi cho các nội tiết tố độc hại như Epinephrine, tiết xuất ồ ạt trong não bộ Khiến các hoạt động trao đổi chất của cơ thể bị rối loạn Y học đã xác nhận sự rối loạn đó tác động mạnh mẽ Đến sự hình thành bệnh tim mạch, suy nhược thần kinh Tăng huyết áp, giảm trí nhớ trợ lực cho các tế bào ung thư phát triển. Ngoài ra nó còn khiến ta trở nên mệt mỏi, chán nản, khó tính và làm việc mất năng suất. Tưởng tượng là tác nhân quan trọng tạo nên sự lo lắng đến mức căng thẳng và khủng hoảng. Nhưng trước khi trí tưởng tượng phóng đại lên những hình ảnh hoàn toàn không có thật, thì nó thường bị kích động bởi tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi bắt nguồn từ sự thiếu niềm tin vào kiến thức và kinh nghiệm đối ứng của mình. Trong việc giải quyết vấn đề Thiếu bạn lĩnh để chấp nhận mọi tình huống xảy ra Mà không sợ mình mất giá trị hay tổn thương Các nhà tâm lý học cho rằng Cơ chế tâm lý của phái nữ nhạy cảm Về những điều sắp xảy ra hơn phái nam Vì khả năng tưởng tượng của phái nữ cực kỳ phong phú Nhưng ngược lại Khả năng ứng phó và chịu đựng cảm xúc xấu của phái nữ Lại kém hơn phái nam nên khối lượng lo lắng của họ luôn khổng lồ Nhiều thống kê cho thấy Hầu hết phái nam khi lạc đường khoảng nửa giờ hay một giờ sau Mới chịu lên tiếng hỏi đường Còn phái nữ thì chỉ sau 5 phút Tất nhiên trong số phái nam đó Cũng có vài người vì sĩ diện nên không muốn lên tiếng Nhưng cũng chính vì thế mà họ chịu khó vận dụng hết khả năng tiềm tàng Và cố gắng đương đầu với những rủi ro bất trắc. Quả thật sự lo lắng của phái nữ dường như không bao giờ ngừng nghỉ Ngay cả khi mọi thứ đã giải quyết đâu vào đấy Có lẽ do phái nữ thường quá quan trọng đến nhiều chi tiết xung quanh. Mà hầu hết những lo lắng ấy đều dư thừa. Điều đó lý giải vì sao phái nữ thường khổ tâm hơn phái nam. Phúc hiện tại nhịm màu Người xưa có nói, không lo xa, ắt có buồn gần. Đó là lời nhắc nhở ta đừng sống phóng túng dễ dãi, không ý thức hậu quả của mọi hành vi thì chắc chắn sẽ sớm ân hận hối tiếc. Chứ không phải khuyên ta Hãy lo lắng càng nhiều là càng tốt Dĩ nhiên Làm việc gì cũng đều suy tính cẩn thận trước Thì ta sẽ dễ dàng đạt kết quả cao Nhưng thực tế cho thấy Không phải bao giờ ta cũng tiên đoán chính xác Có những lo lắng không cần thiết Và sai lệch trầm trọng Nhưng ít khi được ta xem xét lại Hay buông bỏ bớt Dù biết rằng thái độ lo lắng sẽ Thúc đẩy ta siêng năng vận động Và tập trung năng lực Để giải quyết trốt tráo vấn đề Nhưng hậu quả trước mắt của sự lo lắng Là khiến ta không thể có mặt trọn vẹn Trong giây phút hiện tại Để tiếp xúc sâu sắc Với những giá trị màu nhiệm xung quanh Tâm trí ta lúc nào cũng bị chiếm đóng Bởi vô số hình ảnh và âm thanh hỗn độn Thì làm sao ta còn đủ tinh thần Để ghi nhận và quan sát Tình trạng đánh mất mình Cũng bắt nguồn từ đó Khi ta cầm một cốc nước trên tay Và đưa lên cao trong vài phút đầu ta thấy không có vấn đề gì nhưng chừng nửa giờ hay một giờ sau cánh tay ta sẽ tê cứng và đau nhức nếu cứ giữ như thế suốt một ngày thì chắc chắn toàn bộ cơ thể ta sẽ tê liệt tâm ta cũng vậy nếu phải gánh chịu sự lo lắng trong một thời gian dài thì nó sẽ bị tê liệt không còn mạnh mẽ và sáng suốt để nhận diện hay giải quyết được vấn đề gì cả Dù vấn đề sắp giải quyết rất quan trọng Nhưng nếu ta cứ mãi hy sinh những nguồn lực quý giá trong tâm hồn Để có được sự hưởng thụ xa xỉ Thì ta có thật sự khôn ngoan không? Muốn nắm bắt được sự sống Ta phải luyện cho mình có khả năng đặt nỗi lo lắng trong một khuôn khổ thích hợp Nhưng với điều kiện là ta phải có đủ năng lực và tinh thần sáng suốt Để kịp thời quan sát tiến trình lo lắng diễn ra Đừng để lo lắng đeo bám ta Ở bất cứ nơi đâu Và hình thành như một hoạt động tự nhiên Năng lực lo lắng rất độc hại Nó không chỉ khiến ta Luôn nhăn nhó khô cằn, Mau chóng già cỗi Mà còn khiến cho những người xung quanh Cảm thấy tê liệt và mệt mỏi Nên nhớ lo lắng cũng có tính di truyền Ta đã lỡ mang trong mình Khối lo lắng quá lớn từ thế hệ trước Truyền xuống Thì hãy cố gắng chuyển hóa dứt điểm Ngay từ bây giờ Để con cháu ta Nhẹ nhàng bước tới tương lai Một trong những bí quyết giúp ta giảm bớt sự lo lắng Là thái độ sẵn sàng chấp nhận kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra Điều này còn tùy thuộc vào hiểu biết và bản lĩnh của mỗi người Đối với người từng trải Họ sẽ ưu tiên việc giữ gìn tâm hồn mình bình thản hơn Là hy sinh chúng để có thêm sự hưởng thụ Bởi sự hưởng thụ nào cũng chỉ có giá trị nhất thời Còn những xáo trộn tâm hồn Sẽ chi phối đời sống ta mãi Thật ra chỉ tại ta quá lo lắng đó thôi Còn thiếu gì lý do để ta thấy đời sống của mình có giá trị Dù ta phải chuốc lấy sự thất bại Thì đó cũng là bài tập quan trọng Để ta kiểm chứng lại thái độ sống bám víu Hay để ta phát huy khả năng chịu đựng của mình Khi ta đã chấp nhận được mức tổn thất tồi tệ nhất Thì ta không còn lý do gì để lo lắng nữa dù ta vẫn tiếp tục dùng năng lực giải quyết để giảm bớt hậu quả phải gánh chịu. Chính thái độ không quá quan trọng việc thành bại sẽ giúp cho ta có đủ sự bình tĩnh, sáng suốt và tự tin để tìm ra những giải pháp đúng đắn nhất. Dĩ nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể mặc kệ mọi vấn đề xảy ra vì nó còn tùy vào mỗi vấn đề và cả trình độ của ta ngay lúc ấy. Vậy nên, ta cũng cần thiết lập một nguyên tắc thích hợp Để giải quyết nhanh gọn các vấn đề Mà không mất quá nhiều năng lượng Bước một Ta nên viết ra những điều đang lo lắng Bước hai Ta cần ngồi lại tập trung tư tưởng Để suy nghĩ cách giải quyết vấn đề đang lo lắng Tức là tránh tình trạng nghĩ ngợi lung tung Ở mọi lúc mọi nơi Bước ba Ta viết ra cách giải quyết vấn đề một cách chi tiết Bước bốn Ta dồn hết năng lượng Để giải quyết vấn đề đang lo lắng Nếu thấy thật sự cần thiết Bước năm Ta loại bỏ những điều lo lắng ngoài khả năng hiện tại. Bước sáu, ta dứt khoát không bận lòng suy nghĩ đến những điều lo lắng không giải quyết được. Điều nên lưu ý là trong sáu bước giải quyết vấn đề đều cần có sự thoải mái, bình tĩnh và không tự ép buộc mình phải làm cho bằng được. Phải can đảm dừng lại ngay khi ta thấy mình đang rất căng thẳng và mệt mỏi. Dịp khác tỉnh táo hơn, ta sẽ giải quyết tiếp. Nuôi dưỡng năng lực chú ý và quan sát thường trực Đối với những gì đang xảy ra trong ta Và xung quanh ta Cũng chính là phương pháp rất kỳ diệu Giúp ta dừng lại những suy tưởng mông lung Và hồi phục năng lực Bất cứ hoạt động nào trong đời sống thường nhật Như nấu ăn, quét dọn Nói chuyện điện thoại, tiếp xúc khách hàng Lên kế hoạch hay quyết định công việc quan trọng Cũng đều cần được chú ý và quan sát thật tin tưởng Điều quan trọng nhất là phải thấy rõ những phản ứng của ta đi kèm theo đó. Bước ra ngoài trời đi bộ để tập trung tâm ý vào bước chân và hơi thở cũng là giải pháp cắt cơn lo lắng rất hữu hiệu. Năng lượng thiên nhiên sẽ góp phần làm cho ta tươi tỉnh và yên ổn trở lại. Nếu quá căng thẳng, thì ta hãy nằm xuống thư giãn, hãy nằm ngửa thoải mái trên sàn nhà hay trên giường, thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, hai bàn chân ngả ra bên ngoài. Hai mắt nhắm lại và nở nụ cười nhẹ nhàng cho các cơ mặt được giãn ra Tiếp theo đó ta hãy theo dõi sự phình sẹp của bụng Để ý thức hơi thở đang vào ra Chừng 5 phút sau ta lại đem sự chú tâm đặt vào bất cứ bộ phận nào trên cơ thể Bằng sự cảm nhận trực tiếp chứ không cần phải dựa vào hơi thở nữa Nếu trong cơ thể có vùng nào đang bị bệnh hay đau nhức, ta hãy hướng sự chú ý vào đó lâu hơn, đồng thời gửi kèm theo đó ý niệm thương yêu. Thực tập vài lần, ta sẽ cảm nhận được vùng đau nhất được xoa dịu và chữa trị từ năng lượng của những vùng lành mạnh khác. Trong khi thư giãn, có thể ta sẽ chìm sâu vào giấc ngủ, cơ thể và tâm thần bấy giờ đã mềm mại vì chúng rũ bỏ được những căng thẳng lo âu. Nửa giờ thư giãn trong tư thế nằm như thế Sẽ giúp ta sớm lấy lại sự tươi mát và an ổn Từ lâu, sự bận rộn đã khiến ta đánh mất thói quen nghỉ ngơi Khi thân thể mệt mỏi, thì tinh thần cũng không thể nào sáng suốt Nếu ta cứ mãi vắt kiệt năng lực của thân tâm Để phục dịch cho những tham vọng của mình Thì một ngày không xa, ta sẽ phải ân hận Vì sự suy sụp không thể cứu vãn của chúng Đừng mãi mê lao theo những sự hấp dẫn bên ngoài Mà quên mất mục đích chính của đời người là được sống Sống là để hạnh phúc và thương yêu nhau Trải qua bao đợt thăng trầm Chắc ta cũng đã thấm thía rằng Không có sự mất mát và khổ đau nào lớn hơn sự chia lìa Tài sản hay danh dự đầy ắp để làm gì Khi xung quanh ta không còn một ai để chia sẻ và cảm thông Chính những nỗi lo toan quá lớn đã tách ta ra khỏi thực tại, khiến ta không còn nhìn thấy giá trị màu nhiệm của những người thân yêu. Ngày mai sẽ ra sao? Làm sao ta biết được? Hãy quay về nắm giữ những điều rất thật đang xảy ra hôm nay. Sống sâu sắc với hôm nay, chính là bớt lo lắng cho ngày mai. Ngày mai sẽ ra sao? Bây giờ ai biết được? Phúc hiện tại nhiệm màu. Hết lòng với nhau trước thảnh thơi không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi mà bản thân nó không phải là thảnh thơi phương tiện cũng là mục đích người Việt Nam nào cũng đều quen thuộc với câu ca dao rủ nhau đi cấy đi cày bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu chữ phong lưu nghĩa là sung sướng thoải mái không phải là lo toan gì nữa do ta thấy mình còn thiếu thốn nhiều thứ Với bấy nhiêu tiền ghi đang sở hữu vẫn chưa đủ để hạnh phúc Vì vậy mà ta luôn cố gắng và nhắc dở nhau ráng cày bừa để tích góp thêm Bây giờ ráng chịu cực rồi ngày mai sẽ hưởng Nhưng ngày mai ta sẽ hưởng cái gì? Có kho thóc vàng thì ta sẽ ăn sung mặt sướng thật Nhưng liệu nó có đủ trang trải hết những nhu cầu về hạnh phúc của con người hay không? Nó có giải quyết được những nỗi cô đơn, buồn tủi phản bội hay tuyệt vọng hay không? đó là chưa nói tới, khi nó no ấm rồi ta thường dễ san tập, đua đòi hay mơ mộng đến những thứ hạnh phúc xa xôi hơn nữa. Cho nên, kho tóc vạn không hẳn sẽ giúp ta được phong lưu. Có biết bao kẻ đang đầy ấp tài sản mà chẳng biết phong lưu là gì cả. Lúc nào họ cũng bận rộn, căng thẳng và đầy sợ hãi. Đôi khi, ta thấy những đứa bé đang thả diều trên đồng, cô thôn nữ hái sen dưới đêm trăng, hay bác nông phu chạy lưới trên sông. Lại có thể tận hưởng từng khoảnh khắc đang trôi qua Họ mới đích thực là những kẻ phong lưu. Có lẽ là vì họ luôn chấp nhận những gì mình đang có Dù vẫn phấn đấu để có cái ăn cái mặc, Nhưng họ không bao giờ để cho công việc lớn ác sự sống quý giá hiện tại của họ Thời gian và năng lực của họ Chủ yếu là để sống thật sâu sắc Sống hài hòa và yêu thương nhau Vì vậy Chỉ khi nào ta có vài nhu cầu quá lớn về tiện nghi vật chất thì ta mới cho rằng kho thóc vàng là mục đích chính của cuộc đời mình. Còn khi ta đã thấm thiế nỗi đau của sự mất mát chia lìa, thì ta sẽ thấy rằng giây phút đầm ấm bên nhau mới thật là lẽ đáng sống. Như hai câu ca dao sâu đã khắc họa: trên đồng cạn, dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa. Có chồng, có vợ và có cả con trâu như người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên nhau. Trong từng ngày gian khó Như thế đã là điều kiện của hạnh phúc rồi Với họ Mỗi ngày trôi qua Hay mỗi việc làm đều là hạnh phúc Đều là lý do để sống Họ không coi thường bất cứ điều gì mà họ đang có Để đuổi theo những thứ khác Nhất là những thứ mà họ chưa biết chắc Có thể Họ đã tin rằng phương tiện sống Cũng là mục đích sống Còn ta ta luôn có nhiều mục đích để theo đuổi. Khi xem cái kia là mục đích, ta lại quay lưng ngay với cái này, hoặc xem nó chỉ đóng vai trò phương tiện tạm thời để phục vụ cho mục đích lớn lao kia. Cũng như khi ta cần đi về một điểm B để làm một việc gì đó, thì điểm B trở thành đích đối với ta. Bây giờ chỉ có B mới là quan trọng. Nhưng nếu ta đang cần được thư giãn, cần tập đi sau một tai nạn giao thông, hoặc chỉ đơn giản muốn được đi như một thực tại sinh động, Thì động tác bước đi chính là mục đích của tiến trình di chuyển ấy Đi để mà đi chứ không phải đi để mà tới Không cần tới vì ta đang thưởng thức từng bước chân màu nhiệm của mình Ngày mai có thể ta sẽ không còn đi được nữa Được đi chẳng phải là hạnh phúc lắm sao Dường như ta chưa bao giờ thấy mình đang đi cả Ta chưa từng cảm nhận giá trị sâu sắc của một người Còn có thể sử dụng được đôi chân khỏe mạnh của mình ta vẫn luôn đi trong thái độ hấp tấp vội vàng như bị ma đuổi. Như để nắm bắt thứ gì đó cực kỳ quan trọng, mà nếu không có nó thì ta không thể sống được. Những gì có thể thực hiện ở điểm B, tuy quan trọng, nhưng không vì thế mà ta phải bỏ lỡ quãng đường đi tới điểm B. quãng đường tới B cũng quan trọng không kém gì B, vì cả hai đều có thể mang tới giá trị hạnh phúc. Cả hai vừa là phương tiện, vừa là mục đích. Thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ. Người ta vẫn thường nói với nhau, an cư lạc nghiệp. Tức là cần phải có cơ ngơi ổn định, tiện nghi vật chất kha khá thì mới có thể tạo dựng nên một cuộc sống hạnh phúc. Quan điểm này đã gạt gẫm không biết bao nhiêu lớp người rồi mà ta vẫn còn rất mực tin tưởng. Nhìn lại mà xem, ai ai cũng tranh thủ tích góp với hy vọng đời sống sẽ sung túc hơn. Nhưng thật kỳ lạ là càng có đủ vật chất Thì người ta lại càng thiếu thốn hơn Phất vả lắm mới mua được căn nhà như ý Nhưng ta lại phải ở ngoài đường hay trong công sở suốt ngày Thức ăn chất đầy tủ lạnh Nhưng ngày nào ta cũng ăn cơm tiệm Áo quần không nhớ hết bao nhiêu bộ Nhưng ta vẫn hối hả tìm kiếm thêm khắp các cửa hiệu Đó là chưa kể khi có vài biến cố xảy ra như bệnh tật Còn cái hư hỏng, gia đình xào xáo, kẻ xấu quấy phá Thì tất cả những gì gọi là lạc nghiệp kia bỗng chốc biến thành vô nghĩa Không tìm thấy thảnh thơi trong hiện tại Ta lại gửi niềm tin về tương lai Nhiều người lại cho rằng phải đợi đến khi về hưu Dù không muốn thảnh thơi cũng phải thảnh thơi Với họ, thảnh thơi tức là không có việc làm Nhưng sự thật, người nào đã bỏ lỡ cơ hội sống sâu sắc ở hiện tại Thì tương lai cũng chỉ là chuỗi ngày ngồi luyến tiếc quá khứ mà thôi Không có những việc lớn để làm Họ lại cố gắng làm những việc vặt vảnh để thấy mình vẫn đang còn đó. Họ rất sợ phải ngồi không. Cho nên, chỉ có người nào chấp nhận thực tại một cách tuyệt đối, không còn mong cầu thì mới có thể sống thảnh thơi ở mọi nơi. Cách đây chỉ vài thập niên thôi, người ta còn cho rằng biết sống thảnh thơi là cả một nghệ thuật sống. Bây giờ, nếu ta nói mình đang tận hưởng từng phút giây của hiện tại, không có gì quan trọng phải làm thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn ta bằng ánh mắt rất kinh ngạc. Phải luôn nói rằng ta rất bận rộn thì ta mới là kẻ biết sống, mới có giá trị. Ở Mỹ, người ta không nói công ty đắt khách hàng mà họ nói công ty rất bận rộn, busy. Người trẻ còn muốn tăng thêm mức bận rộn, họ tự hào là mình đang rất điên cuồng với công ty của mình. Theo họ, nếu không điên cuồng tức là đang ế ẩm. Thà điên cuồng mà có tiền xài thì cũng không sao. Chính vì nhận thức sai lầm giữa sự thỏa mãn cảm xúc và giá trị hạnh phúc chân thật nên họ đã làm đảo lộn giữa phương tiện và mục đích sống. Họ biến tất cả những giá trị màu nhiệm của sự sống thành thứ phương tiện tầm thường để phục vụ cho những tham vọng to tát Mà tham vọng thì không bao giờ có đủ. Cho nên, có thể nói thảnh thơi bây giờ hoặc không bao giờ bởi nó không phải là vấn đề của thời gian, của không gian hay của những yếu tố bên ngoài. Nó thuộc về chính ta và chỉ có ta mà thôi. Trong một số truyền thống tâm linh, người ta luôn hướng tới sự tự do hoặc giải thoát. Nghĩa là, ta phải tìm mọi cách để vượt qua khỏi sự khống chế ràng buộc của một đối tượng hay hoàn cảnh nào đó. Có khi phải lìa xa hẳn thế giới này mới được tự do hay giải thoát. Cho nên, dù đã chọn đời sống tinh thần, nhưng họ cũng không thể sống thoải mái, nhẹ nhàng và an ổn hơn bao nhiêu so với những người còn tranh đấu với cuộc sống. Trong tâm của họ vẫn còn đầy rẫy những khắc khoải mong cầu, Vẫn còn những bận rộn lo toan, vẫn còn những bức xúc trước nghịch cảnh. Họ nhân danh lý tưởng cao cả mà vẫn chưa thật sự dừng lại để chấp nhận hiện tại một cách tuyệt đối. Thì làm sao có thể dẫn dắt kẻ khác đạt được bình yên ngay trong cuộc sống? Không thành công trong hiện tại, họ vẽ đặt ra tương lai bằng những viễn cảnh cực kỳ hấp dẫn để dẫn dụ những kẻ non dạ yếu lòng. Vì lẽ đó, và chủ trương đi tìm thế giới tự do hay giải thoát đã trở thành xu hướng mạnh mẽ của những kẻ không định vị được mình trong cuộc sống. Khi nghe tin chứng khoán rất thê thảm, ta không hề sợ hãi hay lo lắng là tại vì ta không có đầu tư cổ phiếu. Khi kinh tế đột nhiên suy thoái trầm trọng mà ta vẫn có thể ăn no ngủ yên, đó là vì ta không phải là những doanh nghiệp lớn. Khi đọc báo thấy người ta thắt cổ tự tử vì bị phá sản, ta thấy mình thật ung dung với đồng lương vừa đủ sống. Khi chứng kiến cảnh vợ chồng người khác ẩu đả nhau rồi ra tòa kiện tụng, ta thấy mình thật may mắn vì tự do, vì đang sống độc thân. Khi ta thấy những người nổi tiếng khổ sở khi bị báo chí phanh phui đời tư, ta lại mỉm cười sung sướng vì mình đã không bén duyên với hào quang danh vọng. Rõ ràng, khi ta không chạy theo những điều kiện hấp dẫn bên ngoài mà vẫn sống an ổn được, thì ta sẽ không bị khống chế và ràng buộc không bị ràng buộc, tức là thản thời. Thản thời chỉ vì đứng ngoài những nghịch duyên như thế, thì sự thản thời đó vẫn còn bị điều kiện hóa. Ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, khi những điều kiện thuận lợi mà ta đang có bỗng nó tan biến đi. Dù ta không bon chen với lối hưởng thụ cao cấp như những kẻ khác, nhưng ít nhiều ta vẫn còn liên hệ với mọi người, với xã hội, thì làm sao tránh khỏi những phản ứng cảm xúc qua lại? Dù ta có chạy trốn và trốn thâm sơn cùng cốc để không bị ngoại cảnh ràng buộc, thì liệu ta có bình thản an nhiên trước những bóng tối thèm khát trỗi dậy trong lòng hay những chuỗi kỷ niệm ngọt ngào của quá khứ hay không? Thảnh thơi, vì không bị nghịch cảnh vây khốn thì chưa ổn lắm đâu. Người nào có bản lĩnh đứng trước thành bại, được mất, khen chê mà vẫn ung dung tự tại, thì người đó mới đạt được sự thảnh thơi chân thật. Thiền sư Trần Nhân Tông ở thế kỷ 13 của Việt Nam đã từng cảnh tỉnh mọi người. Nhà đầy của báu thôi tìm kiếm, Trước cảnh không vương ấy lẽ thiền. Dịch ra, Gia trung hữu bảo hữu tầm mịch, Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Trong tập Cư Trần Lạc Đạo. Đỉnh cao của công phu thiền tập, Chính là luyện cho mình có được bản lĩnh bất động trước mọi hoàn cảnh. Thuận cảnh cũng được, mà nghịch cảnh cũng được. Khi ta thấy được những chất liệu bình an, hạnh phúc, thảnh thơi đều nằm trong chính mình, thì ta không còn đòi hỏi gì nơi hoàn cảnh nữa. Ta không cần ở mãi chốn thâm u, vì ta có liên hệ mật thiết với người, với đời. Ta phải có mặt để chia sớt nỗi khổ và hiến tặng niềm vui cho mọi người. Ta phải giúp cho mọi người tìm thấy giá trị thảnh thơi ngay trong chính thực tại. Đó mới đích thực là mục đích cao cả của đời người Dĩ nhiên Nếu ta chưa đủ giỏi Chưa gạn lọc sạch hết những cấu bẩn phiền não Thì sự thảnh thơi cũng có giới hạn Sẽ có khi đầy vơi Nhưng bắt buộc ta phải đứng trên con đường thảnh thơi Chứ không thể đứng trên con đường nào khác Nghĩa là Thảnh thơi phải luôn có mặt trong từng bước đi của ta Chứ không phải nằm ở cuối con đường Sự thật Không có con đường nào đưa tới sự thảnh thơi Mà bản thân của nó không phải là thảnh thơi ngồi yên trong thảnh thơi tiếp xúc với mây trời buông cái tôi bé nhỏ thấy mình hiện muôn nơi Độc tài Quyền lực nếu nằm trong tay những kẻ thiếu hiểu biết và thiếu đạo đức thì đó là mối hiểm họa cho xã hội và toàn thế giới. Phá vỡ thế cân bằng Vì cho rằng tài năng của mình luôn vượt trội hơn người khác nên ta luôn giành quyền ưu tiên quyết định mọi vấn đề có ảnh hưởng đến lợi ích chung mà không cần thông qua sự tán thành ý kiến của những người khác. Đó là thái độ độc tài. Độc tài chính là sự biểu hiện trọn vẹn quy luật của bản ngã thông qua hình thức quy phục của cá thể khác. Trong bản chất tự nhiên, mọi cá thể đều được làm ra từ nguồn năng lượng tổng thể của vũ trụ và liên tục chịu ảnh hưởng qua lại giữa các cá thể khác. Không cá thể nào sở hữu được cái tôi riêng biệt do chính nó tự tạo, nên mọi cá thể đều bình đẳng với nhau trong bản thể. Cũng như những con sống đều được sinh ra từ đại dương, dù hình tướng có khác nhau, nhưng chúng đều có chung bản chất là nước. Sự thật, con sống này thấp là để cho con sống kia cao. Con sống này sinh ra vì con sống kia đã diệt. Tuy chúng không gần xô đẩy nhau, nhưng bản chất của con sống này cũng chính là con sống kia. Suy cho cùng, tất cả những con sống ấy chính là đại dương, bởi vì ngoài chúng ra thì không có gì để gọi là đại dương nữa cả. Tất nhiên, đại dương còn là phần sâu thẳm bên dưới, những con sống chưa phát sinh nhưng giữa chúng với những con sóng đã phát sinh cũng không có gì khác biệt và cũng chưa từng tách biệt. Thế nên, hiện tượng cũng chính là bản thể và bản thể cũng chính là hiện tượng. Nghĩa là không có cái bản thể nào tách rời khỏi hiện tượng và cũng không có hiện tượng nào không nương tựa trên bản thể mà có thể biểu hiện được. Dễ thấy nhất là hãy nhìn vào đứa con của ta. Vượt qua cái hình tướng bên ngoài, ta sẽ phát hiện ra nó chính là một phần của ta. Ta và nó có chung xuất xứ. Chưa từng tách biệt hoàn toàn. Cũng như khi nhìn vào chính hình hài của mình, ta cũng thấy được mình chính là sự tiếp nối của cha mẹ và ông bà tổ tiên. Mình với họ có cùng nguồn cội. Điều này cũng đúng trong liên hệ giữa ta và vạn sự vật sự việc. Tất cả đều là con của bà mẹ vũ trụ vĩ đại. Sự khác biệt giữa các hiện tượng chỉ là kết quả tự nhiên của quá trình tương tác liên tục giữa các cái thể theo nguyên tắc nhân sinh và duyên sinh. Nhưng khi đi qua lăng kính hạn hẹp của con người, nó bị phân chia cao thấp để phục vụ quyền lợi cho cái tôi sai lầm. Đúng là có những tài năng đã được trui rèn rất gian nan và phải mất nhiều năm tháng mới thành được. Nhưng hạt giống tài năng ấy cũng được sinh ra từ hợp thể thân tâm vay mượn. Trước khi có tài năng và sau khi có tài năng, nó đều không ngừng tiếp nhận nguồn trợ giúp của vô số yếu tố bên ngoài. Nói chung bạn ngã này vốn là vô ngã, thì bất cứ cái gì được tạo ra từ nó, Dù là tài năng hay đức hạnh cũng đều là vô ngã. U mê lớn nhất của con người là không thấy được bản chất vô ngã của mình, nhận thức luôn bị giới hạn bởi sự khác biệt của hiện tượng. Vì thế, ta không ngừng tích góp mọi điều kiện thuận lợi để cung phụng cho cái bản ngã mà ta ngỡ là riêng biệt này, xem đó là công việc của chính đời mình. Từ đó, thể hiện ý quyền trước mọi người đã trở thành nhu yếu rất lớn của bản ngã. Có những sự độc tài chỉ dừng lại ở mức muốn thể hiện ý quyền, khiến người khác phải khiếp phục và phân lời mình. Có những sự độc tài lại dựa vào quy quyền để quy động lực lượng và thực hiện mục đích khác, nhưng cũng không ngoài mục đích là củng cố lợi ích cho bản thân. Ngoài ra, người ta còn sử dụng sự độc tài như một phương tiện hữu hiệu tạm thời để tạo ảnh hưởng hay dẫn dắt những đối tượng còn yếu kém. Người cha thường nghĩ rằng, con mình chưa đủ khôn lớn, nên nhất nhất, cần phải tuân theo quan điểm và cách thức của mình. Bởi đó là kinh nghiệm xương máu của chính mình, mà cũng là kinh nghiệm quý báu từ thế hệ tổ tiên truyền lại. Người lãnh đạo một đoàn thể cũng cho rằng, những thành viên này chưa đủ cơ hội để am tường mọi vấn đề ở đây như mình, hoặc họ chưa đủ thành ý để đưa ra những ý kiến có lợi cho đoàn thể. Nhất là họ không phải chịu trách nhiệm như chính mình, nên tốt nhất hãy nghe theo những ý kiến của mình. Khi ta sử dụng quy quyền của mình để lớn ác quyền làm chủ quan điểm của kẻ khác một cách trót lọt tất nhiên ta phải trao đổi với họ bằng một cảm xúc tốt nào đó Người con vì hiểu được rằng tất cả những lời giáo huấn của người cha đều xuất phát từ ý muốn tốt cho nó và nó thật sự cảm nhận được tình thương ấy nên nó có thể chấp nhận bị la rầy hay mất quyền bày tỏ quan điểm của mình Cũng vậy, các thành viên vì hiểu được sự độc tài của vị lãnh đạo chỉ với mục đích mang lại quyền lợi cho tập thể, trong đó có phần của họ nên họ cũng chấp nhận mà không đòi quyền cạnh tranh công bằng. Tuy nhiên, không phải bất kỳ người nào đóng vai độc tài cũng thành công. Đôi khi, họ nhân danh chân lý hoặc tình thương mà lạm dụng sự độc tài để thể hiện uy lực của bản ngã hoặc thao túng quyền lợi của kẻ khác. Cũng có khi, ban đầu họ có thiện ý giúp đỡ kẻ khác, nhưng nửa đường thiện ý ấy bị tâm tham hay tâm sân cạnh tranh và hạ gục. Trong trường hợp ta mượn hình thức độc tài, Để hướng dẫn hay nâng đỡ kẻ khác một cách rất hiệu quả Mà nếu đối tượng ấy quan hỷ chấp nhận chứ không hề có sự miễn cưỡng nào Thì quy luật cân bằng cảm xúc đã được thực hiện Còn nếu ta sử dụng quy quyền để ép buộc kẻ khác phải nghe theo lời mình Dù công khai lớn lướt hay ngụy trang bằng hình thức dân chủ Thì ta đã vay món nợ cảm xúc rất lớn Nếu sự bất mãn hay phẫn quốc của đại chúng càng lớn Thì món nợ ấy sẽ càng lớn Nó có thể tăng theo cấp số nhân Bằng cách này hay cách khác Vũ trụ buộc ta phải sớm giải quyết món nợ ấy để trả lại thế cân bằng. Đó là chưa nói đến phản ứng trực tiếp của đối phương. Khi họ nhận ra sự độc tài của ta là vì không biết tôn trọng quyền lợi hay tài năng của họ. Dù họ thể hiện ra ngoài thái độ tán đồng ý kiến hay phải im lặng chấp nhận, nhưng nếu trong thâm tâm họ đã bất mãn, thì nó sẽ ngầm dấy lên một năng lượng sân hận và chống đối mạnh mẽ. Năng lượng ấy có thể biến thành hành động như bất hợp tác hoặc tìm cách trả đũa để lấy lại cảm xúc công bằng. Nếu cả đoàn thể đều mang năng lượng chống đối như thế, nó sẽ kết thành một làn sóng mạnh mẽ để chống trả hay lật đổ cơ chế độc tài lãnh đạo ấy. Dù cơ chế độc tài được xây dựng rất kiên cố và năng lượng chống trả chưa đủ mạnh, nhưng theo thời gian, thì thế cân bằng cũng sẽ được thiết lập. Trước sau gì, vũ trụ cũng có trách nhiệm thực hiện nguyên tắc nhân quả và duyên sinh để vạn vật vạn việc không rơi vào tình trạng hỗn loạn và chiến tranh. Mà nếu chiến tranh phải xảy ra, dù chỉ giữa cá thể với cá thể, thì đó là cách tồi tệ nhất mà vũ trụ phải chọn để sớm giải quyết vấn đề. Cho nên, độc tài dù dưới mục đích nào đó, thì nó cũng đã phá vỡ thế cân bằng cảm xúc giữa ta và kẻ khác, tùy vào mục đích và thái độ mà ta phải chấp nhận luật bù trừ cân xứng. Quyền lực hay yếu đuối? Trong truyền kiều, cụ Nguyễn Du đã từng nhắc nhở, mà trong lẽ phải có người có ta? Sự thật là ai cũng có tài năng riêng dù những tài năng ấy không thích hợp để giải quyết những vấn đề của hiện tại. Khi ta nghĩ người kia bất tài vô dụng là ta đang bị giới hạn tầm nhìn về tổng thể của một con người. Không ai có thể sống được giữa cuộc đời thăng trầm này mà chẳng có tài cán gì cả. Đó là chưa xét đến những lĩnh vực khác. Có thể họ làm giỏi hơn ta. Họ có thể là một người rất hạnh phúc với gia đình, được bạn bè yêu mến và luôn là niềm tin vững chắc cho những người xung quanh. Còn ta thì sao? Tài năng của ta hơn người chỗ nào? mà chỉ có mỗi vấn đề truyền thông để mọi người thấu hiểu và vui vẻ chấp nhận ý kiến mà ta làm cũng không sống. Để so kè tài năng, ta nên nhìn vào khả năng làm chủ những cảm xúc trong tâm kìa. Lớn lướt và chiến thắng kẻ khác để làm gì khi mà ta vẫn luôn đầu hàng với chính mình, vẫn luôn làm những điều lương tâm không cho phép. Do đó, sử dụng quy quyền để buộc kẻ khác phải nghe theo mình thì đó là giải pháp thấp kém nhất. Giả sử trong một đoàn thể có 10 người cùng họp để giải quyết một vấn đề, thì lý tưởng nhất là được sự thống nhất ý kiến của cả mười người. Thực tế điều này rất hiếm khi xảy ra, vì quan điểm của mỗi người luôn khác biệt. Cho nên, lý do ngồi lại với nhau không chỉ để trưng cầu ý kiến, mà còn là cơ hội để thấu hiểu và thông cảm cho nhau, để có thể thuyết phục nhau buông bỏ bớt những ý kiến chưa thích hợp. Lỡ như có một người không đồng ý, thì đa số phải cử đại diện thuyết phục người ấy cho bằng được. Nếu không thì cuộc họp bắt buộc phải dừng lại và chờ dịp khác. Tại vì sự bất mãn của một người, Có thể phá vỡ tính chất hòa hợp của đoàn thể Khi đoàn thể mất đi tính hòa hợp Thì có thể làm được việc gì Hay đi xa hơn được Hòa hợp phải như nước với sữa Không thể tách biệt Nhưng nếu chỉ vì một người không có cùng ý kiến Mà đoàn thể không thể đi tới quyết định được Thì cũng không thích hợp Và sự không đồng thuận ý kiến ấy Có thể gây ảnh hưởng đến quyền lợi Hay vận mệnh của đoàn thể Thì cũng không công bằng Cho nên người có ý kiến trái chiều với đa số Nếu thấy vấn đề không quá nghiêm trọng Cộng với đức tin vào tài năng và ý thức trách nhiệm của đoàn thể và cả tình cảm tốt đẹp đã có với nhau, thì cũng nên nhường nhịn, tạm thời thu ý kiến của mình lại để vấn đề sớm được giải quyết. Tuy vậy, khi có ý kiến đa số được chấp nhận, thì đa số phải chân thành cảm ơn thiểu số đã nâng đỡ và đa số phải hứa sẽ cố gắng thực hiện ý kiến của mình một cách hiệu quả. Trong trường hợp không thể thuyết phục được người ấy, thì đại chúng đành phải đi tới quyết định, chứ không thể chờ mãi mà làm hỏng kế hoạch nhưng đại chúng phải thành thật xin lỗi người ấy và hứa trong tương lai sẽ làm tốt hơn, đạt mức đồng thuận tuyệt đối. Điều cần nói thêm là sau khi đại chúng đã đồng thanh nhất trí với nhau rồi, dù trong đó có một vài người chỉ tạm thời chấp nhận, thì không một ai được quyền bàn ra hay thể hiện sự bất mãn của mình nữa. Tất cả đều phải được giải quyết trong cuộc họp. Nếu chưa hài lòng thì phải xin có thêm một cuộc họp khác. Vì thái độ bất mãn ấy một khi truyền ra ngoài, nó sẽ vô tình tạo thêm thế lực chống đối đoàn thể ta sẽ mang lỗi phá hoại đoàn thể. Với một đoàn thể không chú trọng về mặt xây dựng giá trị tinh thần thì mô thức trên sẽ bất khả thi. Thực tế, luôn có những vấn đề cấp bách mà không thể kiên trì hoãn cuộc họp từ lần này sang lần khác rồi mới quyết định. Và một thực tế khác, những người đóng vai trò chủ trì cuộc họp hay lãnh đạo cũng không có nhiều thời gian và thiện chí để thuyết phục ý kiến của từng người. Cho nên, phần lớn các cuộc họp đều đi theo thông lệ đa số thắng thiểu số. Thiểu số phục tùng đa số Chú trọng công việc hơn là đắc nhân tâm Tuy nhiên Thắng hay phục tùng Thường chỉ xảy ra một cách miễn cưỡng trong phiên họp mà thôi Sự thật là khi ý kiến Của người kia không được chấp nhận Hay không thuyết phục được một cách thỏa đáng Dù họ thẳng thừng chống đối Nhưng năng lượng bất mãn vẫn còn đó Nếu ta dùng quyền lãnh đạo của mình Để quy hiếp họ mà không thông qua sự thương thuyết Thì năng lượng bất mãn ấy là càng lớn mạnh hơn Vì thế Thái độ khôn ngoan của một người buộc phải thể hiện vai độc tài là phải luôn tìm cách bù đắp cảm xúc hợp lý cho việc mình lấn lướt quyền bình đẳng của kẻ khác. Lắng nghe và ái ngữ với thái độ khiêm cung thường là giải pháp quá giải cảm xúc hữu hiệu nhất. Nếu ta đã bỏ qua trách nhiệm bù đắp cảm xúc này, dù vô tình hay cố ý, thì liên hệ ấy sẽ mất thiết cân bằng và chắc chắn sẽ rạn nứt hay đổ vỡ trong tương lai gần. Không ai thích sống chung hoặc làm việc với một kẻ độc tài bởi vì nhu cầu hàng đầu của con người vẫn là quyền bình đẳng. Có khi họ phải chấp nhận sự độc tài của ta vì họ biết ta tài giỏi hơn họ, ta chịu trách nhiệm về vấn đề ấy nhiều hơn họ hay vì ta đem tới lợi ích cho họ. Thế nhưng, lòng kính trọng và niềm tin tưởng của họ dành cho ta luôn bị suy giảm trong mỗi lần như thế. Họ không thể duy trì mãi niềm kính trọng với ta. Khi từ việc lớn đến việc nhỏ, ta đều không tôn trọng ý kiến và tài năng của họ, tức là ta đã xem thường họ. Họ ngờ rằng, Nếu ta thật sự bản lĩnh thì phải có khả năng làm cho họ tâm phục khẩu phục, chứ không phải dùng quy quyền để áp đặt. Thái độ độc tài có khi chính là dạng khác của sự yếu đuối. Quả thật, bản chất cũng đồng thời tiềm ẩn thái độ lo sợ sự vượt trội tài năng hay lớn nước của kẻ khác. Cho nên, sự độc tài có thể xuất phát từ sự yếu đuối hoặc sẽ dẫn tới sự yếu đuối. Quyền lực đích thực Sự độc tài luôn đem tới sự cô đơn, bởi ai cũng tránh xa kẻ chẳng biết coi trọng mình. Trong liên hệ tình cảm, sự độc tài là điều kiên kỵ nhất vì bản chất của tình cảm luôn là sự tự nguyện và luôn cần được tôn trọng để thấy được giá trị đích thực của nhau. Dù ta là cha mẹ, là thầy chủ hay là những bậc lãnh đạo tối cao thì cũng nên hạn chế tối đa việc sử dụng quy quyền trong khi muốn thu phục hay dẫn dắt kẻ khác. Người kia dù rất thương hay biết ơn ta nhưng họ không thể đánh mất quyền tự do vốn là nguồn sống rất cân bản. Ở xã hội phương Tây, Cha mẹ luôn tạo ra cơ hội cho con cái phát huy khả năng tìm ẩn và tự chủ bản thân, nên họ thường thương lượng ý kiến chứ không hề áp đặt.